Chúng ta vào chương trình nhá. <cười> xin kính chào các cô các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên cái nền tảng của Tốn. Xin mến chào các và những cô gái cầm कले xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Tổng tài đi mến Điện để cứu vợ. Thì trước khi vào truyện mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. À Thì như ở phần trước chúng chúng ta đã thấy là Mợ Hồng bị một cái thằng ở góc độ công việc, thằng Huy nó đang theo đuổi. Và vì Mợ từ chối nó cho nên là nó đã dở cái trò buồn ngại. Thì Mợ đã bị mắc kẹt ở Myanmar dẫn đến việc là cậu phải đi sang bên đó cùng với lão đồng thầy Ford để xem là team cậu gồm có lão đồng thầy Ford uh, lâm sẹo lại triệu tập thêm cả hai ông mo, nếu mà các bạn à, quên thì ở cái phần cổ mộ Lạng Sơn á, là mo mo sùng và mo tùng đó, triệu tập luôn cả hai ông mo đi đi nữa. Đấy, nên là team rất đội hình rất là mạnh lại thêm cả cái con à, cái con yêu tinh ở phần trước phần Nam Định nữa. Nên cái team này mạnh lắm. Thì sang bên miếng điện thì cũng đã nắm được tinh thần là ngoài cái việc mợ bị bùa yêu do thầy ở Việt Nam chơi mà mợ lại còn bị ở bên này nó bắt mất bắt mất mấy vía. Bắt mất 3 vía Mà người bị bắt mất 3 vía Thì xác định là có sống Thì cũng ngơ ngác cả đời Bị bắt mất một vía là, là đờ đờ đẫn đẫn Bị bắt mất hai vía Thì người ta gọi là dạng như lúc tỉnh lúc mê Còn bị bắt đến 3 vía Là đến ngưỡng gọi là ngơ ngẩn đấy Thế nên là tình trạng rất là nguy hiểm Và cậu cùng với team Đã lần theo cái dấu vết Để truy đuổi cái thằng Tà Tu Vào trong khu rừng ở Myanmar Đây là cái nơi đất khách quê người Thế cho nên là có rất nhiều đe dọa và nguy hiểm à, Điển hình chúng ta có thể thấy rằng là Từ đầu đến giờ thì hầu như là cậu và Tim uh, Hầu như là bị động đúng không ạ Hầu như là bị rơi vào trạng thái bị động Dù sao thì cũng là đất khách quê người có mạnh mấy thì cũng phải thế Và dần dần thì chắc là sẽ lấy lại uy thế thôi Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này Một chút nữa khi mà tác giả hà cơ comment thì Anh nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác Hãy ủng hộ á Tún, ủng hộ tác giả Hà Cơ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để là comment chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra trong chuyện cũng như là những cái điều mà các bạn muốn góp ý. À, đừng quên, hãy ủng hộ Ả Tún sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Vợ cái mic. Móc công năng mới, mùa này đang là mùa nắng ở miền Bắc, rất ngon, rất đậm, lại phù hợp túi tiền của bình dân như tôi, xe ôm, tún xe ôm. 3 lít rưỡi ký, tha hồ mà uống Còn có cả kẹo lạc, kẹo dồi Mít bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo Chuẩn bị vị Tây Bắc Thơm cực kì, đầy nắp thơm. Các bạn có thể là vào trong giỏ hàng ở Trong shop, ở trong profile Hoặc là theo hướng dẫn Ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn sản phẩm Và không để mất Thời gian của quý vị và các bạn nữa Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến Với tập 2 của cậu Tẩy Đi Miến Điện Tác giả Hà Cơ Lúc này đám lâm sẹo đi xa dần Khuất bóng sau ngạ rẽ Lúc cậu đang quay quay vào Thì lại có âm thanh nanh lạnh vang lên Này Chúng mày đây cái gì mà lâu thế Tao ăn no căng cả đít thế rồi đấy này Ôi giời ơi Một lũ đàn ông con trai mà cứ lè mà lè mè Đế mẹ Rất lời bóng người đàn bà cao 2 m Lù lù xuất hiện Ngồi trồm hỗn trên cái bia đá Nhìn mấy người mà cười ngạt ngẽo môn phỏ thấy vậy thì chay lại gần ngạc nhiên cái gì mày ăn cái gì mà lo hả có dạy con hồn ma con yêu tinh cao mày nhìn môn ở giết chân rồi chỉ tay vào trong ngôi chùa cổ cười Khanh khách <cười> thì ăn đồ ăn chứ còn ăn cái gì hết chứ mày tưởng tao vẫn cứ đi ở trong kia đầy đồ ăn nguyên cả mộtầy ma trẻ con Cậu ủng quả mấy con ma tây mụi lõa mắt xanh Tiếc là tao vẫn còn để chúng nó chạy mất một mớ đấy Thì xưa bố đó. Nghe xong, cậu và môn phọt tròn mắt nhìn nhau Cậu vội vàng chạy vào trong chùa Môn phọt tập tĩnh theo sau Cậu ơi, cậu đợi tôi với bệnh bệnh cậu ơi Băng qua dãy tam cấp vào trong chính điện Chỉ thấy bên trong tối như hũ nút Thầy Phọt khựng lại bấu tay vào vách tường Ngó đông ngó tay Cậu ơi Ồ Vừa đây đâu rồi nhỉ Cậu ơi Ồ tiên sư Giá mà có cái đèn thì tốt nhỉ Lúc này trong mắt của cậu tẩy Cảnh vật hiện ra rõ như ban ngày Cậu băng băng tiến thẳng tới Quét mắt quan sát mọi thứ Ông Đông Ông Đồng ơi Ông đang ở đâu đấy Tôi đây Ló Phọt đứng ở bên ngoài Cùng với con yêu tinh Ánh mắt nhìn vào trong đầy tiếc nối Tiên sư Tối như là đêm 30 Thế này mà cậu vẫn nhìn được nha Tao nói Chứ tao mà đi vào không mày Tao dẫm vào bẫy Lọt xuống hô thì chết trả Bỗng nhiên trên trời vang lên tiếng quả kêu thê lương quảng quạc Môn phọt đảo mắt, chỉ thấy con yêu tinh biến đâu mất từ bao giờ. Thầy ngần đầu nhìn theo hướng quả kêu thì giật mình, nét vào cái hốc ở gần đó. Bởi trong mắt của thầy lúc này nhìn thấy trên trời xuất hiện một bóng người tóc xóa. Trong tư thế nằm sấp, chân tay nó rũi như là người chết đang lừ lừ lừ lừ bay qua nóc của ngôi chùa. Bay theo nó phải đến hơn hai chục con quả. Cứ lâu lâu há mồm kêu lên từng hồi ai oán. Cảnh tượng này đúng là hết sức quái dị. Trái tim của thầy môn phọt lúc này nó đập phành phạch như muốn phá bục lồng ngực ra mà chạy. Thầy lầm bẩm Ôi dồi ơi Mẹ bọn mến địa này đúng là huyền bí thật. Ủa toàn là những thứ. Nhìn phát khiếp. Bên trong cậu. Đi vào từng gian phòng quan sát Vẫn không thấy bóng dáng của ông đồng đâu sốt ruột toan lầu bầu chửi Con yêu tinh dẫn đường Thì bỗng nhiên cậu khựng lại Ồ kìa rồi Đúng rồi Đồng già mặt mũi trắng bạch như người chết Cầm đèn lồng giấy Khom người đứng ở bên cạnh bức tượng đứa bé ba đầu Mỗi cái đầu là một khuôn mặt khác nhau Một biểu cảm khác nhau Vui buồn hỉ lộ ái ố có cả Cậu mừng quính liền chạy đến túm lên vai lão Ông Đồng, ông Đồng, ông tỉnh lại đi Bất chật lúc ấy, đồng già nó quay phát lại Nó nhuện miệng cười, thò cánh tay gân quốc túm lấy cậu Hai mắt của lão trợn lên trắng giã Mồm của lão cứ thế mà phèo vào một chàng tiếng miên Cậu bất ngờ bị bàn tay như gọng kìm ụp lấy đến lẻ cả lưỡi mẹ có già con này mày dám ch trời có bố mày đấy đoạn cậu dùng tay phải gồng mình gạt tay của lão đồng sang một bên xoay người nhảy ra đằng sau thò tay bấu vào vai lão giật mạnh chân trái của cậu hơi nâng lên một cái đỡ lưng của lão trước cậu sợ lão đồng bị đánh ngã đập đầu vào đất thì chết tay phải của cậu thân thoát hòa hai đường lên trên mặt lão đồng tay còn lại thì dùng sức Mà đánh bồm bộp vào lưng Chỉ thấy cậu vừa ra uy một cái là cả ngôi chùa nó rung lên bẩn bật như muốn đổ Một cái bóng trắng mở ảo Từ bên trong bị đánh bật văng ra đất Lăn lông lớp cách đó không xa Nó lồm cồm bò dậy Lừ lừ nhìn cậu Rồi quay người lao qua cửa sổ biến mất trong màn đêm Cậu giật mình than thở Mẹ nó chứ Ồ Tao cứ tưởng là, là Là cáo Sống lâu nó thành hồ ly Nó tu luyện thành tinh chứ nhỉ Chứ hóa ra là trồn nó sống lâu cũng thành tinh đi hại người được cơ à Ai, Đúng là cái đất này là đất tụ âm có khác Ghê thật Còn lại hai người cậu lom khom Sách cổ lão đồng dậy Vạ cho mấy phát bôm bốp vào mặt Ông Đồng Dậy Dậy đi Đông già bấy giờ mỡ quẻ quải bò dậy Nhìn thấy xung quanh tối đen như hũ nút Lão lập tức đã rú lên Ồ Mấy cái quan nhân viên này Các em ơi Thì bật điện lên xem nào Ồ thì đang hát hay là, là, là, là mất điện Bấm lại cho anh cái bài xin lỗi tình yêu đó. Ôi giải ơi Cậu nghe xong thì há mồm trợn mắt Cậu co chân đạp cho lão một cái hở cái gì? Ông đang ở đâu mà hát mới chả ho? Đồng già dụi dụi mắt, bấy giờ mới bừng tỉnh, lão chồm lần sờ ở trên đất, tóm được chân cậu. Lão hoảng hốt: ơi, cậu ờ, ô, ô, sao, sao lại sao lại tối này cậu ơi. Quan cứ tưởng là mình đang đi ban ban nó tắt điện. <cười> Mẹ cái thứ. Cậu nghe lão nói thì lôi cổ lão dậy, cả hai rọ rẫm đi ra bên ngoài. Cậu thầm than, đúng là chúng sinh u mê, loạn dục, mà tiếc nối thân tứ trụ, bất quá cũng chỉ là cái túi da máu mù tanh hôi. Một khi con người ta khởi tâm dục, thì dễ dàng bị yêu ma bám thân chi phối, điều khiển thân thể. Chúng nó còn nhập tâm, làm cho ta sinh ra những suy nghĩ lệch lạc, không chuẩn bực với lẽ sống ở đời. Vừa rồi hẳn là cái con trồn tinh kia, nó cũng dùng yêu thuật để mà nó mê hoặc. Chắc là lão đồng đã bị rơi vào trong ảo ảnh của nó Rằng là đang đi hát karaoke Đang vịn mấy em đấy Chứ chả chơi đâu Vừa ra đến ngoài cửa Muôn đang ngồi trong hốc tường đảo mắt nhìn thấy hai người lên Tốm lấy cậu Cười hề hề <cười> Tôi chờ cậu mãi Ở bên trong tôi qua chả nhìn thấy gì Mà mắt của cậu Cứ sáng như là cái đèn pháo ô tô Cậu cứ đi phăm phăm Chả chờ đồng đội gì cả Bị môn Phọt trộp lấy Hai thầy trò giật bắn mình Đồng giả nó rũ lên Ôi, Tiên sư thằng Phọt Mày làm cho ông giật hết cả này Ông là là ông bị bệnh thòng tim nhớ, nhớ. Gớm Ông mà năn ra đây Mày không đủ tiền mà đèn Môn Phọt đang cười Nghe đồng giả mắng thì khựng lại Lão sấn sổ Thò cẳng tay bé như que tâm Tốm lấy cổ đồng giả dí vào mặt mình Tiên sư thằng này Mày đi đâu mà để ma nó giấu đi hả Mày báo hại các bố Đi tìm mày mãi Còn yêu tình nó cứu Chứ không là mày chết cụ mày rồi Đông già nghe thấy bảo là mình bị ma dẫn lối quỷ đưa đường Thì tay chân mềm nhũn Lông tóc cứ dựng đuỗn cả da Lão nhớ mang máng Là lâm sẹo vừa hô có con ma nó ngồi trên cổ mình Thì lão nhăn mặt khổ sở Cậu tẩy nhìn thấy lão đồng rúm gió như con khỉ Thì cười cười phất tay. Cả ba liền đi ra bên ngoài mái hiên. Tìm một chỗ bằng phẳng. Nhặt đám lá khô củi mục. Quay lên đốt đống lửa cho nó ấm. dưới ánh lửa bập bùng. Cậu đâm chiêu không biết là đang ủ mưu tính cái gì. Muôn phọt rút từ trong người ra điếu thuốc. Cắm lên mỏ. Chuẩn bị châm lửa. Giết một hơi rồi phun khói mù mịt. Ngày mai bọn thằng Lâm quay lại. Đồ nghề trang bị đầy đủ <cười> Lúc đấy cậu định xử chúng nó thế nào Cậu không đáp Chỉ gật đầu Lấy bao thuốc từ tay của lão Cũng châm một điếu à, Thì thế nào nữa Bây giờ đã sang đến đây rồi Chơi sát ván với chúng nó Mà ông liệu liệu Gọi con yêu tinh về đi Chứ cứ để nó lan thang như thế có ngày mang họa đấy Môn Phọt méo mó nở nụ cười Bây giờ đến chính bản thân lão Còn không biết cái con mả mẹ nó đang ở đâu Thầy túm lấy cảnh củi khô vẽ vẽ lên đất mấy hình thù ngoạch ngoạc. Đồng già thì ngồi một bên, kêu cứ như là mèo gọi bạn tình. Ôi, cậu ơi, quân đòi, Ôi, đi bổi trán uống được gì, xuất từ sáng đến giờ toán nào hút thuốc lá sông cổ, mồ miệng nó khô như sa mạc cái cậu ơi, đòi, Bên ngoài gió hưu hưu thổi qua những tán cây rừng xào sạc. Ánh lửa bập bùng in bóng ba người lên trên tường, trộm đầu to to nhỏ nhỏ. Lâu lâu có tiếng của đồng già nó lại ré lên cười. Có lẽ à, lâu lắm rồi. Cuộc sống của mấy người mới có những cái giây phút lặng xuống như vậy. Bất giác cậu nghẹt ra. Quả thật. Từ hồi đi về làng đến giờ, mọi thứ nó cứ đưa đẩy. Cho đến khi cậu bắt bạn với cái đám này Cuộc sống của cậu nó giống như là một vòng quay Cứ liên tục, liên tục Đúng là cũng lâu thật Cậu không có thời gian mà ngồi lặng lại như vậy Giữa không cảnh cô lêu lạnh léo Bất giác cậu thèm một gia đình Một bữa cơm Thật ấm áp Trong đó có đủ mọi người Nó đúng nghĩa của một gia đình Hây Còn đang chiêm nghiệm cuộc sống Thì bên tai lại vang lên tiếng của lãm đồng Gấm Quanh đây mà có của mộ Thì có mà giấc mơ phuật chủ tịch Không khéo là thành sự thật Đế phuật ạ Cậu phủi tay đứng dậy Vươn vai Cậu phóng mắt nhìn quanh Bây giờ mới có thời gian quan sát kỹ Bố cục địa hình ở nơi đây Xung quanh cột đá Chạm chỗ đầu thú ngồn ngang Cùng với các tiểu viện Bốn cột Mái nhọn hoắt Chắc là khi xưa ngôi chùa này Cũng từng có một thời hưng thịnh lắm Những đình viện kia là để cho khách lên chùa dâng hương Làm lễ Người ta ngồi nghỉ Cậu suy nghĩ mãi không hiểu Tại sao một nơi hùng vĩ như thế này Mà lại bỏ hoang phế không một bóng người Đột nhiên ánh mắt của cậu dừng lại Ở một cây cột đá xa xa Có bóng người vụt qua nhanh lắm Theo sát ngày đằng sau Là một cái bóng đen to lớn Cả hai đang vờn nhau Mùi tử khí bốc lên nồng nặng Muôn phọt còn đang chém gió với đồng già cười ngoát cả mồm Cũng lập tức đanh mặt lại Cảm nhận được có điều gì đó không ổn Lão quay sang nhìn cậu tẩy Rồi thò tay lấy sợi dây phép Ánh mắt của lão láo liên cảnh giác Đồng già cũng vội vàng nhổ điếu thuốc đang hút dở Lầy Lầy Phật Phọt thôi làm sao đấy lại có ma phổ <cười> Mày nhớ phải nam triển hộ vệ cho tao nhớ Đừng để nó, nó, nó bắt tao như lúc lúc lãi nhá Chết tao đợi Mày nhớ phải phải nam triển hộ vệ Về rồi tao tăng, tăng lương cho Mồm nói Lão bò lui lại Nép sát bên cạnh giữa cậu tẩy và môn phọt Ánh mắt nhìn cậu cầu cứu Cậu ơi Ở đây có mỗi con giống như là MB chưa tự nạp tỏ vẻ bảo vệ nghiêm ngặt đấy. Tỏ mê thông phọt thần thông quảng đại. Có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bảo vệ em bé đồng. Cậu nhé. Cậu nhất định là phải bảo vệ em bé đồng nhé. Cậu đứng sừng sững, ánh mắt khóa chặt về phía trước. Bỗng nhiên ở dưới bãi cỏ, lập loè hàng chục đôi mắt xanh để thoát ẩn thoát hiện. Một trận gió tanh ngòm ngòm ập đến. Kèm theo những tiếng thê lương Cậu hốt hoảng Chết cha rồi Không phải là ma Cũng chẳng phải là quỷ đâu Mà là Mà là chó rừng Chết cha rồi Cậu chạy chạy nhanh lên Chết cha rồi Đến bây giờ thì cậu thực sự hoảng hốt Không khéo Là thành bữa tối cho chúng nó bây giờ Mong lên Vừa nghe thấy bảo là chó rừng, môn phọt và đồng già giật mình. Môn phọt lên tưởng ngay đến những con chó đen bóng, to như là con bê con. Sở hữu hàm răng sắc nhọn, chuyên loanh quanh ở Nghĩa Trang, đào bới mồ mạ, đục quan tài mà lôi xác chết ra ăn. Cái giống chó này nó ăn xác chết nhiều cho nên nó cũng sinh ra linh tính. Âm khí ở trên người cực kỳ nặng nè. Thế mà ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại cũng có con loài chó như vậy. Quả thực đây là một giấc mộng Nam Kha đầy kì quái Thầy Muôn Phọt hét lên Bây giờ làm sao hả cậu Ôi dồi ôi Phải đến 30 con Ôi dồi ôi Đồng gia cũng nghẹn cổ Mày Niên Thiên Tao đếm 33 con đấy Ôi dạy ơi Toa thế này thì một con là đầy, đầy mẹ 120 dựa mận rồi Bảo vệ hộ về Chỉn chỉn chỉn hổ về Bảy chó lúc này, càng lúc càng tiến lại gần, lảng vàng ở quanh cửa điện. Dường như là lũ chó còn đang e rẻ đống lửa cháy. Đồng già tay chân mềm nhũn bỏ lê bỏ lết bấu víu khắp nơi, khóc không thành tiếng. Thôi cậu ơi, toàn là chó xoáy. Mắt nó sáng như là đèn pin liên xô thế này chứ chết thôi Còn nói chứ chả may mà bị các bạn nhỏ này nó gặm ra một cái. Về Việt, về Việt Lam... Tiếm đến bốn trăm mũi cũng, cũng vẫn xanh quá đỏ mặt Ôi cậu ơi, cậu ơi, cậu mấy thằng Phật phải tìm đối sách đi Sao đến đứng đứng ra tới lấy Chết đến điệt rồi Cậu tẩy lườm lườm lão đồng Tiên sư cái thằng già này Đã đang đau đầu tìm cách còn trả được Bên cạnh cứ nhéo nhéo nhéo nhéo Môn Phật thì than trời trách đất Giá mà bây giờ có mấy khổ súng ở đây thì tốt Thôi, tình hình này thì có khi xéo cậu ơi Vừa nói dứt câu, lão co chân chạy vào trong điện Cậu tẩy cũng lập tức kéo luôn đồng già theo sát môn phọt do trời tối, môn phọt vấp ngã sóng xoài Lão lồm cồm bò dậy Ôi giời ơi, đường đường là cao thủ bắt ma Mà bị chó nó đuổi, ôi giời ơi, nhục, nhục Bọn họ tháo chạy vào bên trong Ở ngoài kia lũ chó thấy con mồi bỏ chạy thì chúng nó rú lên Cả đàn lập tức sòng sọc băng qua bậc tam cấp Lao thẳng vào trong điện Mùi tanh hôi theo gió cứ sọc vào Cậu tẩy đảo mắt Thấy giữa điện có bức tượng Phật Đang nằm chống tay lên đầu Cao đến 3 m Cậu hồ Bên này bên này Ba người dìu nhau Chạy đến Môn Phọt Bây giờ bắt đầu cũng trổ tài phép Đạp mạnh một cái xuống bệ Sau đó dẫm chân lên bàn tay của Phật Mà nhảy tót lên trên Còn lại đồng già và cậu Đang loay hoay nhìn nhau Đồng già mếu báo Phật ơi Thì mày khinh công Thì mày không cầm tao để bay đến vì Chỉ nổ vẹ kiểu gì đây Cậu tẩy Liền cao chặt lông mày Cậu đưa tay lên Dì dầm dì dầm niệm chú một cái Mơ mơ hồ hồ Ở trên tay của cậu lẽ lên một lường sáng Chỉ thấy cậu sách cổ đồng già Như sách cổ con mèo Ném đánh vút một phát Lao thẳng lên chỗ của môn Phật Lá Phật vội vàng đưa tay Đỡ lấy đồng già Chỉ thấy còn lại một mình cậu ngoảnh lại Bầy chó nó đã vào sông và bên trong chính điện Cậu nhổ toẹt một bãi đứt bọt Mẹ chú mày Đố chú mày bắt được bố mày đấy Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng Cậu dậm chân đánh thịt một cái Nhảy vút lên trên Trước ánh mắt kinh hãi của cả đồng già và muôn phọt Vừa lúc Bầy chó lao vào nhe nanh mố vút Há mồm đớp sượt chân thì thấy đồng già còn đang loay hoay loay hoay. Nửa người của lão vẫn còn đang tròn vo, chưa bám được hết, chưa leo được hẳn lên. Một con chó nó chồm lên, nó tướt qua chân của lão. Đồng già rú lên, được môn phọt kéo vắt ngang cái tay tựa. cậu ơi. Thế nào nó cắn con rồi. Ôi trời ơi. này thì phải tiêm 100 mũi vào đít chết chứ cậu ơi. Nhìn mấy cục thịt ở trên cao mà không tài nào với được, lũ chó điên cuồng chạy xung quanh. Chúng nó sủa inh ỏi, cặp bắt xanh lè lè nhìn mấy người thèm thuồng Cậu Tẩy đến lúc này cũng quẹt mồ hôi trên chán, may mà mình còn nhanh đấy. Chậm một nhịp à, không khéo nó pha mình ra thành trăm mạnh. Đồng già nhìn bầy chó vẫn còn lanh quanh mà căm lắm. tên sự cái đám xúc vật này, ông mà có mấy quả la... Mí lại khẩu AK ở đây thì vạn vật làm yên kể cả chúng mày Cậu nhỉ Môn phọt tay ghi chặt lấy chân tượng Mồ hôi nhỏ tông tỏng mà tuyệt không dám buông Thầy chỉ sợ không may xảy tay mà lộn xuống ấy Thì cuộc đời của thầy lúc ấy Phải nói là nó tối hơn cái đũng quần trị rậu Nghe đồng giả nó nói Thầy biểu môi Tao mà có súng ở đây Kiểu gì mai bọn mình cũng có lỗi giữa mận Thiệt sự Bỗng nhiên cậu thấy cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Cậu cảm thấy trong lòng ngứa ngái khó chịu, toàn thân bí bách. Cậu lướt mắt nhìn quanh một vòng, bỗng giật mình khi thấy. Ở trên cây cột hướng đông xuất hiện một bóng người đang ngồi trồm hỗn một đống. Chỉ là vì khoảng cách quá xa, cậu không nhận diện được là nam hay là nữ. Môn phọt bên kia cũng vừa trông thấy, lão méo máu. Tiến sử nữa chứ Sao tự nhiên lại mắc bảo cái tình thế này Cậu ơi Xem ra là không ổn rồi Nó cứ ngồi trồm hỗn nó nhìn mình thế kia Làm nào Đồng già nghe hai người nói chuyện Lão cũng thử dõi mắt sang nhìn Nhưng quan sát lung tung một hồi Không thấy gì thì hỏi Ờ Cái cột nào Ai ngồi Mày nói cái gì đây soạt một cái Một con chó lê đà nhảy bật lên bám vào mép bệ của tượng Toan đu người lên. Đồng già hốt hoảng quờ quạng lung tung tìm cây gậy. Không có gì cả. Lão mê tơi thỏ tay tháo luôn sợi dây vàng trên cổ to như cái xích chó. Trên ấy còn nạm mặt con sư tử vung lên vụt đánh chát một cái vào đầu con chó. Con này kêu lên oang oảng. Sau đó liền tuột ngửa ra ngoài rơi xuống. Đồng già thấy vậy thì cười Khanh khách. <cười> Mẹ mày Con có nào Nên đây Ông phát phiếu bé ngoan cho <cười> nhọn với chủ tội Náo tuét Ở sâu trong rừng Dưới tiểu viện của một ngôi chùa khác Một lão già đầu chọc độ ngoài 70 Khoác trên người bộ quần áo giống như các thiền sư Tay cầm gậy gỗ bóng loáng Trên ấy chậm khắc toàn những ký tự cổ quái Ánh mắt nhìn đâm đâm vào tên chủ quán bán xương động vật. <cười> Chúng nó đi lạc vào ngôi chùa ở phía tây. Bố cục nơi đó là trận Pháp. Vốn là trận dưỡng âm. Ma quỷ còn nhiều hơn cả lá cây trong rừng. Đến ta còn không dám qua đêm ở đó. Vậy mà bọn người ngoại quốc lại dám vào thì chỉ có mà con đường chết. Nói đoạn, lão giả quay sang, ánh mắt nhìn gã chủ quán, vẫy vẫy lại gì dầm dì dầm. Chỉ thấy thằng này gật đầu, sau đó đi ngay. Từ bên ngoài ngôi chùa, khắp nơi xuất hiện những bóng hình quái dị. Trông chúng nó cao lêu nghêu. Con hảo con đấy, chân dễ phải cao đến 2 m còn chưa tính phần thân trên. Chúng nó đi lại như là người đi cà kheo, đang làm nhiệm vụ canh gác cho ngôi chùa. Sẵn sàng trừng trị những kẻ xấu xấu, không ai đi lạc vào rừng mà mon men đến gần đây. Lúc này ở ngôi chùa hoang phía Tây, cậu Tẩy đang ngồi trên bệ tượng, đau khổ. Không khéo đêm nay phải ngủ ở đây rồi, tình hình này cứ đếch ổn rồi. Nói dứt câu, ba người phóng mắt quan sát. Lúc này ở dưới đất, mấy chục con chó đang mai phục, con đứng, con ngồi, con nằm. Đang chầu trực xem là một trong ba thằng Có thằng nào xảy chân mà rơi xuống Để chúng nó còn liên hoan Muôn phọt chửi Mẹ chú mày Cụt mẹ chú mày vào rừng đi Các bố còn lâu mới xuống cho chúng mày ăn nhá Từ trong hậu điện Tối hôn hút xòe tay không thêm 5 ngón Phát ra tiếng gọi thánh thót Của người bản địa Tạm dịch nghe cứ như là tiếng trẻ con đó. Mẹ ơi Mẹ Con dậy rồi mẹ ơi. Mẹ. Âm thanh trong veo như nước suối lại mang theo một thứ ma lực chết người. Đồng già vừa nghe thấy thì tự nhiên đầu óc quay mòng mòng chao đảo, nghiêng người muốn rơi cả xuống đất. Ba chó lập tức đứng dậy bổ nhào lên chỗ bệ tượng, ngửa mặt chờ đợi như chờ món ăn. Môn Phọt cùng cậu Tẩy vội chộp lấy lão đồng. Chuyện này không khéo thì chết thật rồi cậu ơi Cái giống mà quỷ ở đây nó lạ quá Âm thanh gọi mẹ mỗi lúc một gần vang vọng khắp cả hành lang Tựa như là có đứa bé đang giỏ dẫm đi ra ngoài Cho đến khi cậu dõi mắt nhìn vào thì thấy Một đứa bé gái Tóc rủ ngang vai Mặc bộ quần áo hoa văn kỳ dị Mặt mũi ngây ngô Đi chân trần Tay đang lần theo bờ tường Cậu nhìn quanh một hồi Không thấy con bé có âm khí trên người Cậu trột dạ Chết trà rồi Không khéo Con bé con lại bị chúng nó bắt cóc Chúng nó giấu ở đây Chờ hôm nào mang đến chỗ khác Nơi này người sống không ai dám qua Cho nên cất giấu Buôn người ở đây thì là nhất rồi Cậu kêu lên Này ông Phọt nó, nó là người đấy Không phải là ma quỷ Ông Phọt Ford... Con bé vừa đi ra bên ngoài cách đám của cậu độ chục mét thì đã có mấy con chó quét mắt. Vừa nhìn thấy con chó đám chó lập tức há mồm sấn sổ sông đến. Cậu Tẩy và muôn Phọt lúc này biết tình hình nguy cấp liền lập tức tung người nhảy xuống đất. Đàn chó hung hăng lao đến há mồm nhai hàm răng sắc nhọn như là cắm đinh rớt rãi lòng thòng. Trong khoảnh khắc bầy chó đã trồm đến chuẩn bị cắn vào đứa bé thì chỉ thấy Hai mắt nó chuyển sang màu đỏ rực, tóc tai của nó sù lên, tung bay phần phật. Đứa bé há mồm rít lên một tiếng. Cả cái trần điện nó rung lên bẩn bật, tòa đại điện tự như là muốn sụp đổ. Lá cây cát bội bị theo tiếng hét cuốn lên ù ù. Đến cả cậu Tẩy và Môn phọt cũng bị tiếng hét ấy chấn cho ngã ngả nghiêng, đầu óc tê dại. Con đồng già đang ôm ở trên chân tượng thì bị tai Ôi trời ơi thùng cảm mang nhí rồi Vận nhỏ noan ai Bầy chó cũng dễ đành đạch Lăn ra đất có con học máu mổ máu mũi Có con hai mắt trọn lên trắng giã Sau tiếng hét của đứa bé Không gian xung quanh trở nên cô đọc Không còn bất kỳ một tiếng động nào nữa Mấy con chó ở gần đứa bé Đã học máu lăn ra chết ngay tại chỗ Những con ở vòng ngoài Thì cũng siêu vẹo Ăn ẩm cụp đuôi chạy bán sống bán chết vào rừng Cậu Tẩy lúc này đang ghì chặt lấy người môn phọt, ra giấu im lặng. Cậu biết, con này là hàng khủng rồi. Không may mà kinh động đến nó thì chỉ sợ là phải đổ mồ hôi sôi máu mắt, may ra mới bắt nó lại được. Quái lạ thật. Rõ ràng vừa rồi cậu vận pháp nhìn thấy trên người con danh con, nó không có một tí âm khí quỷ khí nào. Thế mà chỉ trong thoáng chốc nó lại biến thành cái thứ ma quỷ gì mà ghê như vậy. Phép này phải gọi là sư tử hống mới đúng Lúc này trong không gian tĩnh lặng lại nghe tiếng xích sắt len ken Hình như là chân đứa bé bị cùm xích lại Âm thanh gọi mẹ lại vang lên Âm ạ Âm ạ Âm ơi Ria ngoan rồi Mẹ đừng trừng phạt con nữa À à. Đồng già lúc này đang nằm co quắp bịt tay. Nghe tiếng gọi mơ mơ hồ hồ thì mắt mở thao láo. Lão hé mồm nói rất khẽ. Cậu ơi! Phật ơi! Đ đâu rồi? Đâu hết cả rồi? Âm thanh xích sắt đang đi ngược trở vào trong rễ hành lang hôn hút. Nghe tiếng lao đồng thì lập tức dừng lại. Cậu tẩy nhổm lên, nhìn muôn Phọt đau khổ. Chết cha rồi. Chạy! Hai người hốt hoảng trồm lên, lao về phía đồng già tốm cổ lão. Ông Đồng ơi là ông Đồng. Các cụ nói không sai. Ây chết tại miệng. Chạy! Vừa nói, cậu vừa dùng hết sức bình sinh sách lão chạy thẳng ra ngoài. Thầy Phọt cũng khập khiễn theo sau, miệng chửi. Chưa bao giờ gặp phải cái cảnh nó khôn khổ thế này. Đúng là sạch nhà ra thất nghiệp. Hay... Cậu ơi tối qua chờ tôi với Ở trên đầu của ba người bất ngờ Có bóng đen lao vôn vút với tốc độ cực nhanh Mang theo sát khí ngút trời Ba người giật mình ngồi thụp xuống Muôn phọt tháo sợi dây phép cảnh giác Nhìn tới xung quanh tối đen như mực Cách xa vài thước Ánh trăng hạ tuần từ bên ngoài mờ mờ Chiếu xuống cửa điện Mồm lão méo máu Cậu ơi cái gì gì nó vừa bay qua trên đầu đây Đồng già thì khóc như trẻ con, đau khổ bấu chặt đấy cậu. Lúc này lão như con chim sợ cảnh cong, như đứa trẻ lần đầu đi học yếu đuối. Ôi giời ơi, theo cậu bao nhiêu năm lần đầu tiên con sợ như dư, dư lại cậu ơi. Em, em bé đồng phá lầy chắc là đứt mạch máu não mà chết cậu ơi. Ôi giời ơi. Cậu thấy lúc này bản thân mồ hôi cũng to như hạt đậu, rồi lã trã. Cậu quệt mồ hôi nghiến răng nghiến lợi Kệ mẹ nó chứ Cho dù là cái gì thì cũng phải ra ngoài rồi tính Ra Ba người lồm cồm bỏ chạy Thì bất ngờ từ đằng sau lưng Vang lên âm thanh xích sắt Xích sắt quẹt trên mặt đất nhanh lắm Tựa như là người ấy đang chạy Chỉ còn cách cửa vài bước chân Thì trước mắt họ hiện ra một một cái bóng trắng nhỏ xíu Là đứa trẻ vừa rồi đã đứng im sửng sững Giữa cánh cửa chặn lại cả ba người đến giờ phút này không chạy được nữa thầy phọt lập tức vùng dây phép mồm niệm chú nó khả nókh sin vừa dứt câu thầy nhún người lao lên hung hăng vụt đánh chát một cái chỉ nghe tiếng dây xích sắt chuyển động lộp bộp thầy môn phọt rú lên một tiếng rồi lăn ra ngã rúi ruội Lão ôm ngực dít lên, mày, mày là sáp ninh ngại, nó là sáp ninh ngại. Cậu tẩy thấy thầy phọt lĩnh thưởng, thì bắt đầu ngâm nga niệm chú, cũng lao lên thỏ tay. Xòe ra ngọn lửa âm lập lòe, như có, như không, toan chụp lấy cái bóng. Nó cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng khiếp đang ập đến để nhún người, nhảy một cái vút lên trên nóc điện. Nó cứ thế mà đu lơ lửng ở trên đấy, nó há to mồm. Lập tức là biết ngay, con này nó định hét. M người ôm đầu bị tai chỉ thấy tiếng hét vang dội. gạch ngói ở trên không C cứ thế mà rơi rào dào như mưa xuống, Đồng già kinh hái Co chân nhảy trồm trồm lên lưng của cậu Tay túm chặt lấy cổ của cậu Đuổi thế nào lão cũng không xuống Cậu ơi Quần quần quần này Quần này là ma đây Ôi ôi Chỉ thiết xoẹt một cái Từ bên ngoài bóng người cao 2 m hùng hổ đi vào thấy muôn phọt vừa ôm đầu Vừa đảo mắt liền mừng rỡ đây rồi em yêu Xử lý nó cứ bọn anh với em ơi Bọn họ lao ra khỏi tòa chính điện Chạy ra nấp vào đằng sau cây cột đá Chỉ thấy bên trong vang lên tiếng giít Chói tai Một lát sau thì rào một tiếng Con yêu tinh bị đánh bay văng ra như con diều Lăn lông lốc trên mặt đất Toàn thân nhấp nháy như con đom đóm Mấy thầy trò há hốc cả mồm Môn phọt cũng lắp bóc Tình huống gì thế này Yêu tình mấy trăm năm công lực Mà mà bị nó đánh cho co gió thế này cơ à Môn Phọt móc cái lọ đựng vong Hút con mù yêu tinh vào Tiện tay lần sờ lôi ra lá bùa Dơ ngang tầm mắt Mượn ánh trăng phân biệt xem là bùa gì Sau một hồi thì Lão rán luôn lá bùa chấn hồn lên cái lọ Xong đút vào trong ngực của mình Cậu Tẩy đứng bên nhìn ngây ngất Con này bị thương nặng Chỉ sợ là không thi đấu được nữa Ờ tôi, tôi cũng rán bùa Cố định hồn cho nó rồi Cho nó nghỉ ngơi cậu ạ Đồng ra lúc này Thì chuyển từ bên vai của cậu, nhảy tót lên, ôm chầm lấy cổ của môn Phọt. Phật ơi, mày, mày đặt cái gì ở trên đất đấy? Sao, sao tao không nhìn cái gì? Ôi dồi ôi, tao sợ quá. Mày, mày, mày có nghe bé đồng nhá. Về tao tăng nương nhá. Bên trong điện lại chuyển ra âm thanh đổ vỡ rầm rầm, tựa như đứa nhỏ kia đang nổi giận phá phách giọng nói của nó truyền ra. Đừng lo. Nó bị dính phải lời nguyền không thoát ra khỏi điện. Chúng mày loanh quanh tìm chỗ nghỉ chân. Đêm xuống rừng này nhiều thứ cổ quái lắm. Thì ra là con yêu tinh đã biết đứa bé kia thực sự rất ghê gớm. Nhưng là nó đã bị một lời nguyện rồi. Nó sẽ không ra ngoài để mà tấn công mọi người được đâu. Bây giờ thì cậu tẩy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt cũng tội nghiệp. Nhìn vào trong gian điện tối om om. Tiếng khóc của đứa bé vẫn cứ nỉ non gọi mẹ. Môn phọt vào đồng già nhìn cảnh tượng thâm sơn cùng cốc. Lắc đầu lẻ lưỡi, ngao ngán. Đồng già cùng môn phọt méo máu. Bây giờ làm sao hả cậu? Ngủ bên ngoài chỉ sợ. Một tí nữa bầy chó hoàng nó đến Nó lại khợp cho mấy phát Còn vào bên, bên trong kia thì Mẹ có dành con kia Nó thịt Còn đang tính tìm chỗ ngủ Âm thanh gọi mẹ lúc này vang lên ngay bên tai Chỉ sợ là con danh con nó lại lao ra Đảo mắt nhìn Ở ngay cửa điện Đứa bé cứ thơ thần Đứng ở đó mà nhìn ra ngoài gọi mẹ Bây giờ ở ngoài này an toàn rồi Họ không còn cảm thấy sợ nữa Mà nhìn hình ảnh của đứa bé lại thấy thê lương Tự nhiên cậu nảy giấy địch Muốn phá giải lời nguyện cho nó Cậu đem điều này nói với môn phọt và đồng già Hai lão nghe xong thì nhìn cậu Nằm lầy Cậu ơi Sao Hai ông nhìn tôi cái gì mà ghê thế Môn phọt chớp chớp mắt Đảo qua chỗ bóng dáng đứa bé Sợ như là có bức tường vô hình Đang vây không cho nó ra ngoài Cuối cùng Lại quay sang nhìn cậu đồng ra xua xua tay Cậu có bị cái gì rơi vào đầu không Ừ hay công, công làm sao thế à, Cậu ơi Thôi cậu ạ Việc mình thì mình lo Đừng bị cái vẻ đáng thương của con kia lo lừa Dù sao nó cũng là quỷ rồi Nhìn nó ngây thơ thế thôi chứ Nó mà thoát ra thì Nó thịt hết Nó thịt giáo Nó hóa nhân gian này thành bẻ máu đi cậu à Muôn phọt vừa dứt lời Thì tiếng hét chói tai vang lên Mặt đất rung chuyển Lá cây bay rào rào Từ trong rừng bầy chim ráo rác hoảng hốt Cậu thở dài Quanh đề hoang phế quá Ngủ bên ngoài chỉ sợ đêm đến Rồi có cả những ma quỷ khác khủng khiếp Chỉ bằng mình cứ đến gần cửa điện mà ngủ. Chỗ nguy hiểm nhất là nơi chỗ an toàn nhất. Môn Phọt cũng gật gật đầu. Còn sáp Linh Nhi ngải kia dù sao. Nó cũng là trùm ở khu này. Chỉ tiếc là nó đang bị giam. Không thoát ra được. Chứ bằng không thì ma quỷ ở rừng này đừng hòng mà yên ổn. Đêm nay chị bằng là cứ nằm ở ngay cửa điện. Sát chỗ cái con này mà ngủ. Thì bố bảo cũng không đứa nào dám mon men lại gần. Mấy thầy trò liền gión rén. Tiến đến cửa điện. Ở chỗ gần nhất mà ngồi. Bóng đứa trẻ đứng ở trên bậc tam cấp nhìn xuống. Ánh mắt đỏ đẫn. Nó toan trồm tới. Vồ lấy mấy người. Mà không tài nào xông qua được. Nó hét lên đinh tay nhức ấp. Cả mấy thầy trò phải bịt tay lại. Muôn phỏ thấy thế tự nhiên cười cười. Toan định nói gì đó. Thì đồng già tò mò hỏi. Lại. photo Sáp, sáp Ninh sương nả con ma gì Tao Tao tao nói thật Con này cứ nâu nâu nó điên nó hét Thì đến thằng bố cậu cũng chẳng ngủ đồ Mà sao bên này Ma quỷ nó nả nhỉ Ở Việt Nam chỉ có con ma đoàn gánh là tao sợ Cậu tẩy mệt mỏi ngả người vào gốc cây thư giãn Nghe đồng nó sỏ xiên Thì trồm dậy toan bóp cổ thằng già này một trận Môn phọt đảo mắt Nhìn lên bậc tam cấp Thấy đứa trẻ đã đi về phía bên kia Âm thanh gọi mẹ vẫn cứ vang vọng nỉ non Ở trong chính điện Nó mới giải thích Sao lại nhỉ Tao cũng chỉ nghe thế thôi Chứ tao cũng chưa gặp bao giờ Tà thuật này cách đây phải đến 2-3 trăm năm rồi Thậm chí là từ thế kỷ 14-15 Nó được tạo ra để trừng trị Những người đàn bà có chồng Hay là chồng chết Nhưng vẫn còn lẳng lơ chim chuột Cách luyện sáp linh nhì này vô cùng tàn độc nó đến đây thầy môn phọt dừng lại Ánh mắt chớp chớp Ngước lên nhìn ánh trăng lưỡi liềm Như đang nhớ về người yêu dấu của mình Cậu tẩy và đồng già sốt ruột Thúc giục Thế thì kể nốt ra xem nào Thế cứ dập ra dập dần thế Môn phọt sau một hồi xúc động Đưa vạt áo quẹt nước mắt Rồi quay sang giải thích Luyện sáp linh nhì rất dễ Chỉ cần tìm một đứa bé có hoàn cảnh cha chết sớm, mẹ không giữ được mình, ở bên ngoài có người đàn ông khác, hàng ngày về lại đánh đập đối xử tệ bạc với đứa bé. Lão nghe nói là do xích mích về vấn đề tôn giáo, mà chúng nó viên vào đây để hợp thức hóa cách giết người chân chính, dùng tà thuật mang ra đấu đá nhau. Chúng nó thà mưu cho quốc vương lúc đó, lại còn thêm mắm dặm muối để chừng trị những người đàn bà lăng loàn. Mới tạo ra thành cái thứ ma thứ quỷ. Để chúng nó hại người. Cậu tẩy nghe Muôn Phọt nói. Châm một bao thuốc. Phun ra một lần khói mở đục. Rồi sao nữa. Bị thúc giục. Muôn Phọt bây giờ cũng ngồi xuống. Gầy gầy que củi. Lúc ấy. Bọn tà tu. Phái người đi khắp thế gian. Tìm những đứa trẻ có hoàn cảnh. Bất hạnh về luyện thử. Bằng nhiều cách. Nào là cho vào vạc dầu nấu Nào là chặt đầu treo xác Nhằm để kích thích oán khí từ đứa bé Thế nhưng mà vẫn chưa ăn thua Cuối cùng nghe đồn rằng là Có một vị thuật sĩ Ở bên Trung Quốc thời Đông Tấn Đã tạo ra cái tà thuật oái oăm Không biết là kẻ nào học xong Mang về bên này làm theo Đầu tiên là phải vẽ lại chân dung Người mẹ sao cho sống động chân thật nhất Bắt đứa bé xấu xố trói vào cái cột sắt Đem sáp nến và mỡ bò còn nóng Bôi lên toàn thân Sau đó dùng lửa hơ Tầm của đứa bé Để hứng cái mỡ của nó Rồi cho cổ trùng độc hấp thu Nhốt 7 cổ trùng Đã sáp ấy với nhau đến đủ 7, 7, 49 ngày Đám trùng độc tan biến thành nước Lúc này Đứa bé Tiếng kêu đã thay đổi Đanh thép Nhưng chắc chắn là không chết Chúng nó mới thả đứa bé ra nhốt vào trong quan tài, đem quan tài này vùi xuống đất cùng với cái nước trùng độc. Đặc biệt là quan tài phải chôn đứng để cho đứa bé chết một cách tuyệt vọng nhất. Tiếp tục sau 7-7-49 ngày thì móc quan tài để lên, mở nắp. Bây giờ Pháp Sư sẽ triệu hồi linh hồn của đứa bé về, khai nhãn khai khẩu, đem chân dung của người mẹ ra treo trước mặt của đứa bé. Để cho sự oán hẳn lâu ngày tích tụ bùng phát Lúc ấy thiền tượng bùng lên, gió cuộn mây bay Đứa bé sẽ vang lên tiếng hét trói tai giết hết đám người xung quanh Chỉ có duy nhất tà tu đó là con sống Kẻ sáng tạo ra sáp linh nghi Không ngờ đến là sức mạnh tuyệt đối của nó như vậy Nó hành hoành trong nhân gian một thời gian dài Tắm máu khắp nơi Mãi về sau này ngay đồn là có các vị sư của mật tông Tây Tạng nghĩ ra biện pháp hằng phục. Bất quá không thể nào tiêu diệt được hồn phách của nó. Để tránh rắc rối, họ đành về phong ấn nhốt nó lại. Không ngờ ở ngôi trường hoang này lại phong ấn một con sáp linh nghi. Nói xong muôn phọt cũng cảm thán. Đồng già lúc này ngồi trống cầm như chó xem tát ao thì dùng mình. Đảo mắt nhìn cậu biểu môi. Eo Dã màn quá cậu ạ Không khắc lào là địa ngục trần gian May mà mình sinh châu Đẻ buộn không gặp Mấy thằng cu quan tà thuật này thì gớm quá Cậu lúc này nghe xong Chuyện cũng không rõ là thật hay không Chứ nhìn cái mặt thằng Phọt Nó cũng không có tin tưởng cho lắm Nghe đồng già nói vậy Cậu thở hắt ra một hơi Nhìn ánh sao đã bị những tán cây che Thời nào mà chẳng có địa ngục Ở ông đồng Đéo mẹ Thời này nó vẫn đang diễn ra đó thôi. Chẳng qua là mình không biết. Mấy người nhìn cậu chầm chầm. ổ thật á cậu. Thời buổi này mà vẫn còn quá những con người đối xử tàn nhẫn như thế á. Cậu nhăn nhó về cái dạ dày của cậu bây giờ cũng đang biểu tình. Đói. À, con người thì không đến nỗi băm chặt nhau. Nhưng địa ngục trần gian. Nếu mà so với địa ngục của cõi âm. Tôi nói thật. Chưa biết là ai kém hơn ai đâu. Chả phải đâu xa xôi Chính nhà của chúng ta là địa ngục trần gian ấy, Chứ còn đâu Môn Phọt và đồng giả đảo mắt nhìn nhau Nghĩ Ông Tẩy nếu ông đói quá ông nói sẵn hay sao á? Ông điên mẹ rồi sao á Hai lão cười Khanh khách Đồng giả biểu môi Cậu ơi Cậu đói quá Lão của cậu bị hỏng rồi à Nhà chúng mình vợ chồng hòa thuận Lo ấm Cậu lo bỏ cưới thiếu cái gì đâu Mà là địa ngục Cuộc sống nó phải sướng vui đấy, Phải tình thương mới thương chứ Cậu cười nhạt Rồi lại nằm quay lưng về phía hai lão Nước mắt trực trào trên gò má Vì thương cho những số phận khốn khổ Chỉ nghe thấy tiếng của cậu thở dài à, Chính là vì no ấm Mà con người đem nhà mình hóa thành địa ngục đấy Là địa ngục của những con vật Ngày rỗ ngày Tết Thì cắt cổ nhổ lông Lột da băm chặt Xào nấu trên dầu Cậu nghĩ Nó có khác gì là địa ngục không? Câu nói thốt ra như cái búa gõ lên đầu của hai lão. Tự nhiên hai lão im bặt trầm ngâm. Một hồi thì mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Ngẫm già cũng đúng. hàng ngày con người giết bao nhiêu con vật để ăn. Như thế thì chẳng phải là ác à? Trong lúc còn đang buồn giàu suy tư, thậm chí đồng già còn đang quyết tâm. Xong chuyến này về thì có khi nhất định là lão sẽ tính đến chuyện ăn chay. Thì tự nhiên Nghe tiếng soạt một cái Rõ ràng là tiếng cậu nuốt nước bọt Than thở Kể mà bây giờ có đứa thịt chó ở đây thì nhất Quân cái lá mơ Chấm đậm đến ngập bát mắm tôm Mà nhất là phải mắm tôm đánh với chanh cho nó sủi bọt lên Thêm miếng xả Miếng chui xanh Lại thêm một màu ớt cho nó đỡ vị Đúng là nhất cơ mà Cái giống đói Chỉ nghĩ đến ăn Ngọn lửa bập bùng trong đêm Gió hiu hiu thổi Mấy người nằm quay quần bên nhau Lúc này từ xa có bóng người con gái Tóc dài phủ kiến khuôn mặt Tiến đến Cậu tẩy là người cảm nhận đầu tiên Giật mình mở mắt Bóng người đã đứng lù lù ngay bên cạnh tự bao giờ Mày là ai mà dám đến trêu chúng không Mẹ mày chứ Bóng người con gái im lìm Đưa tay vén tóc Lộ ra khuôn mặt trắng bạch Máu từ mắt trào ra đen xì xì trên gò má Cậu kinh hãi Ôi trời ơi Em Hồng Sao lại thế này Hồng ơi Bóng dáng mỡ Hồng đứng đó lặng lặng nhìn cậu Không đáp Rồi quay người lướt đi như gió thoảng Biến mất trăng đêm Cậu trồm dậy toan đuổi theo Chỉ là tay chân của cậu lúc này nặng như đeo chỉ Không tài nào nhấc lên được Bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng Vang lên tiếng cười mất nét của lão đồng Và môn phọt Cậu ngoái cổ nhìn ra thì thấy đống lửa đã tắt ngấm Chỉ còn lại một vài đống đỏ Cả đám than đã bốc khói nhẹ nhẹ Đồng già và môn phọt đã biết nơi đâu mất rồi Cậu hốt hoảng Ông phọt Ông đồng không đâu rồi Ông Đồng. Bỗng nhiên cậu lại ngửi thấy mùi thơm thơm. Ờ. Mùi. Rồi thì mùi gà quay, mùi mì tôm sọc lên. Cái, cái gì thế này? Không khéo. Không khéo là mình mình bị mình bị. Cậu lập tức đưa tay bắt ấn định tâm chú. Miệng của cậu lầm bẩm rồi vỗ đánh bốp một cái vào trán. Bây giờ cậu mới u ớ mở choàng mắt Chỉ thấy trời đã sáng bảnh tự bao giờ Ở bên cạnh đồng già đang nhai nhồm nhòm Cái đùi gà vàng dọi Rồi sau đó lại dứ dứ vào mũi cậu Thấy cậu mở mắt Lão nhìn sang lâm sẹo cười choe choe <cười> Năm năm <cười> Mày thấy chùa Tao loái có sai bao giờ đâu Mũi cậu bây giờ còn thính hơn cả mũi Con rách bẹc dê <cười> Suốt đêm qua nằm cứ tỉ tê Lào là thịt chó quân Trầm mắm tôm Lào đậu phủ trầm mắm tôm Lào là đủ thứ Cho lên là bây giờ ngửi thế mùi là tình ai Quy tín Mấy thằng già nhìn nhau cười khảnh khạch Cậu thở hắt thầm nghĩ May vừa rồi chỉ là mơ Cậu trồm lại dậy Giật lấy cái đùi gà trên tay của lão đồng Lão đồng nhảy dựng lên Ok cậu xê ra chứ lệ Đánh răng rửa mặt đã Đuôi gà có đầy Làm sao phải tránh cướp Chả có Vừa nói Lão co giò đuổi theo cậu chạy vòng vòng Mấy anh già nhìn nhau lắc đầu Quả thực là không thể nào cười nổi Lâm Sẹo cũng vừa ăn thịt gà Tay vuốt ve khẩu súng nhồm nhòm Ê, Hôm nay có súng đi vào rừng Tự tin hơn hẳn Cắt thầy ạ <cười> Có cái đồ chơi này Thì có màu voi mà mút Ông cũng đánh sợ Băng một phát là về miền cực nhọc ngay <cười> uy tín Môn Phọt gặm cái cổ gà như con ma đói Nhìn sang thùng đồ nghề Mắt của lão sáng lên lập lẻ ánh điện Ai trà trà Còn có cả nà cơ Thế này thì trời lớn quá Không khéo Quốc gia người ta lại tưởng là Anh em mình xâm lược thì chết <cười> Chờ cho cả đám ăn uống xong xuôi Cậu Tẩy ngồi trên bậc tam cấp Tập hợp mọi người đếm quân số Toàn nói gì đó thì môn phọt quăng điếu thuốc Chỉ chỉ tay vào trong rừng Thằng thầy ta Thằng chủ quán Nó kìa kìa Đứng lạ Cả đám hốt hoảng nhìn theo Quả thực có bóng người đang quay lưng bỏ chạy vào trời rừng Cậu hô lên Nhanh Bắt nó Đuổi theo nó nhanh lên Ở bên này Lão thầy miến điện Chui vào bụi cây gai Cào be bét cả người Mặt lão tái mét Bồm thầm than khổ Rõ ràng là ma quỷ hiện hình mà Làm sao lại có người sống qua đêm Ở cái ngôi chùa luân hồi Sao lại thế chứ Đám cậu tẩy lập tức sách súng Cầm đồ đạc lương thực đeo lên lưng Bỏ xe lại mà con đít đuổi theo kẻ địch Lâm sẹo và đồng giả hô lên Đứng lại Giữ tay lên Anh sẽ được hưởng sự khoan hồng Và đít <cười> Ông bắn vỡ mẹ xòa mày bây giờ Đứng nặng Môn Phọt chạy bên cạnh Tóc xóa ra như là yêu quái Nhìn hai thằng Thì chứ mày Nó có hiểu tiếng Việt đâu Chạy nhanh lên không được mất dấu nó bây giờ Vậy là tiết mục chạy marathon kết hợp Với bộ môn vượt rào Của các thầy diễn ra Bảy đuổi một Càng ngày càng vào sâu trong rừng Thoáng một cái đã có nguy cơ bị lạc Lúc này 100% Là lạc rồi Bởi vì đằng sau đã ngút ngàn cây cối Cậu tẩy thở gấp Nhìn ngó đông tây bực dọc Lại mất dấu rồi Ai, Bây giờ phải làm sao không ông Ông Miến địa chính mồ hôi nhễ nhại Ngồi vật bên gốc cây thở phì phì Như rắn hổ à, Ở đây có bản đồ Xếp ông ạ Hôm qua tôi mới xin được ở chỗ người quen Nghe nói khu rừng này cách đây vài trăm năm Đã từng là thành phố Tập trung dân chúng sùng đạo Phật lắm. Chả hiểu sao bây giờ lại hoang phế thế này. Cả đám nghe lời ông miến địa chính nói xong. Thì trốn mắt nhìn nhau. Mò Tùng nhìn mò sùng. a lui. Hóa ra nó giống bản chết. Ở trên lũi mình rồi. Mò sùng thò tay móc ra cây phướn đồng. Đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghĩa. Bản gì thì bản. Cứ ra đây tao đánh cho tan xác Mà tao nghĩ thành tích bắt ma của hai thằng mình. Sau này dân bản. Không khéo nó còn đúc tượng nó chi ân mình Cả đám cười thích thú Còn đang ngồi bàn kế hoạch thì bỗng nhiên Có tiếng soạt soạt Như là có ai đang tiến đến Mấy người nhìn nhau gật đầu Vảnh tay lắng nghe Mấy khẩu súng phành phạch lên nòng Chĩa ra tứ phía Cậu ngẩn mặt nhìn lên đỉnh đầu Đoạn cậu chép miệng Tất cả cẩn thận Dừng này ánh đang chiếu xuống không được đến đất Cho nên âm khí tích tụ lâu ngày, dễ sinh ra tà vật. Đặc biệt là chỗ này, ngày cũng như đêm, không có ánh sáng chiếu xuống, ma quỷ nó có thể đi lại lộng hành được đấy. Cậu vừa giúp câu thì bụi cây ở sau lưng của ông miến rung lên bẩn bật, tiếng cành lá va vào nhau xào sạc, mặt đất rung chuyển. Lão đồng tay ôm súng, díp lên một tiếng. kẻ kè, kè, đằng sau nâng, đằng sau nâng. Ông Yến đang ngồi, nghe thế thế thì hốt hoảng tung người ngả sang một bên Lúc này từ trong lùm cây, lao vọt ra hai con vật đen xì xì Lông lá bờm sờm, ở mõm mọc ra cặp răng nanh trắng ơn ẩn Lâm xẻo hô lên Ôi dồi ôi, lợn rừng, lợn rừng, hạ nó đi Lập tức tiếng súng vang lên đinh tai nhức ốc, khói bốc mù mịt Hai con lợn, chân trơn như bôi mỡ, loáng một cái đã mất hút sau những gốc cây Mò Tùng nhìn thấy lợn lên đĩa rồi mà còn chạy mất Thì dậm chân À lùi ba khẩu xuống Mà không chúng viên nào Ăn hại rồi Cậu thấy quát lớn Cả đám giật mình giặt sang một bên Chỉ thấy sau lùm cây lừ lừ bò ra một con vật Dễ phải dài đến 6-7 mét Mà nó thân nó to như cái lốp ô tô Vừa nhìn Cả đám đã cảm giác tay chân mềm nhũn Muôn phọt rú lên Ôi dồi ôi Chẳng mến điện Chúng mày ơi chạy đi Con này mà nó thì đến cột điện cũng gãy Chạy chạy chạy chạy Thầy Phọt vừa dứt lời thì lập tức Con rắn hay con chăn Con rắn hay con chăn kia nó trồm lên Nó há cái mồm đỏ như cái hố máu Toàn khập lấy cọng cậu. cậu lầu bầu trời Sao sao lại chọn tao Chọn cái thằng người gầy đầu trào mào cái kia nó vừa miếng Ôi trời ơi Cậu lập tức lộn người ra sau gốc cây Tránh né Đồng già thấy cậu chỉ mình thì uất ức trời. Ồ hay thì thầy mới cần trò thế đi, đi, đi. Con rắn nó đớp hụt cậu, nó quằn người lên, quét ngang một đường. Cả đám ngã lăn lòng lốc, Lâm Sẹo hốt hoảng, "Ủa đồng ơi, hì, hì, sắp đến sinh nhật tao rồi. Tao muốn thổi nến." Muôn phọt lồm cồm bò dậy, cho tay vào trong ngực, lôi ra một thứ, khuôn mặt đanh lại. "Hiện sử. mày thịt bạch." Dứt câu, Lão rút chốt Vừa nghe tính tách một cái Mấy người lập tức lộn sang một bên ôm đầu Đồng giả cũng ôm súng Kéo lâm sẹo Nép đằng sau gốc cây Ngoạc mồm chửi muôn Phọt Ôi ôi ôi Phọt ơi một quả thôi chứ Chứ không để mày đốt cả dân Đúng lúc con rắn ngóc cổ Toàn đớp tới thầy Phọt Thì quả na bay vọt tới Thầy Phọt lộn người Nép đằng sau gốc cây lim Chỉ thấy đùng một cái, tiếng nổ cứ gọi là nghiêng trời lệch đất. Con rắn bị lổ cho cả người rách như là bọn cái ba ăn mày, nó đau đớn quẩn quại. Sau tiếng nổ, bên tai của mỗi người nghe cứ vo ve, ùng ùng Alo ơi, Tùng ơi, thủ mang nghĩ tao rồi. Con rắn dễ đành đạch, tháo chạy, được một đoạn thì đồng già hung hăng, Thò đầu ra khỏi gốc cây díp lên Mẹ Qua này đi nhờ Chú mày ngồi im ở chỗ Tao tặng nó thêm quả nữa Nhà mình đầy Lại thêm một tiếng nổ khủng khiếp Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt Một vạt cây cối xung quanh bị thổi bay Mảnh sắt găm chi chít Bây giờ thì con rắn đã nằm rũ Dẫy rụa yếu ớt thoi thóp Tiếng của đồng già cười rũ lên ở đằng sau gốc cây Thò cổ ra quan sát thật kỹ Đám người từ từ ra khỏi chỗ nấp Cậu tẩy cũng trốn mắt Con rắn lĩnh thưởng hai quả na Cả người tướp ra như sơ mướp Ôi rồi các ông ơi Lần đầu tiên tôi thấy con rắn nó to thế này các ông ạ Giải quyết xong con rắn Cả đám lại trùm đầu nghiên cứu bản đồ Đông già vẫn không quên chửi cậu suốt cả dọc đường Bởi vì vừa rồi cậu định bán đứng lão cho con bé na Đi đường một hồi có tiếng nước chảy dốc rách, mo tùng kêu lên. À lùi, có suối rồi, uống nước. Cả đám mừng quính, rào rào chạy tới, nhìn thấy một suối nước trong veo đang chảy qua. Lâm sẹo kêu lên. Ừ, có cá rô phi này, cá rô phi này. Lão lập tức sắn quần định lội xuống bắt, thì bỗng thấy đàn cá từ từ bơi lại phía chân mình. Ừ, hờ, hờ, bọn này tự nhiên đến thì chuyện lại tình nguyện hy sinh vì sự nghiệp à? Bỗng nhiên một cơn đau xóc lên tận óc, Lâm Sẹo rú lên một tiếng như chó sói cô đơn. Lão nhảy Coco lên bờ thì thấy chân lão đã sứt ba bét. Ờ, sao cả han thịt ngồi thế lại. Đám người cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Tậu Tẩy kéo ba lô, lôi vài vụn băng bó cho Lâm Sẹo. Ông Miên địa chất rụt rè. Quẹn mất không nói. Đây, đây là cá hổ hay hay là kê bi cái gì gì Cá này ăn thịt nhưng mà tôi tưởng nó phải ngửi thứ mùi máu thì nó mới tấn công chứ nhỉ Đồng già gạt mo sùng mó tùng sang một bên Quay lại nhìn lâm sẹo rồi ấn ấn vào cái vết đau Lâm sẹo rú lên một tiếng Đồng giả biểu môi <cười> Chắc là tại lúc nãy Thằng xẹo đá đá con rắn Máu nó dính lên trơn Cho nên mấy dụ bầy cá Nó niên hoan <cười> Cậu ngó nghiêng xung quanh một hồi Trong mắt của cậu thấy xa xa Ở phía khe núi Ngay dưới hạ nguồn âm U Xuất hiện mái một ngôi chùa cổ kính Ở đó không bị dây leo Rêu mốc phủ Cậu toàn nói gì đó Thì con yêu tinh ở trong lọ Nó lên tiếng cảnh báo Sắp đến rồi Tao cảm nhận được khí tức quen thuộc Tao đã đánh dấu Chúng mày cứ xuôi xuống hạ nguồn Đi vài trăm mét nữa là đến Thầy Phọt lên hỏi Ờ mày đánh dấu bằng gì hả Buồn cười nhỉ Tao cứ tưởng là chó là mày đánh dấu chứ Mày cũng đánh dấu à Con Phong nghe thấy nó kích bác mình Thì tức giít lên Ờ đấy Thế bà tụt quần bà đãi đấy Bà đánh dấu đấy. Mẹ mày chứ. Thầy Phật cười khanh khách, mấy thầy trò đảo mắt nhìn nhau gật đầu, men theo con suối hơn 100 Quả thực là ngôi chùa hoang phế cũng hiện rõ nằm giữa hai quần núi. Trước sân chùa, tượng đầu người đầu thú đổ ngả nghiêng, dây leo cỏ dại leo chèo phủ xung quanh. Có đám nép sau bụi cây vành tai nghe ngóng. Từ bên dưới khất Sauvignon đá khổng lồ có tiếng cười nói như là đang tắm. Ông địa chất thều thào. Hình như là chúng nó đang tắm thật. Tôi nghe máng máng chúng nó gọi nhau cái gì mà là thánh tăng. Đám tẩu tẩy ngơ ngác, tên sư bố nó chứ, nó giết người như ngóe, nó cậy có tí phép, nó hại hết người này người nọ. Ấy thế mà còn tự xưng là lâm xảo thay băng đạn để tao ra, tao xả cho chúng nó nguyên cả bã. Cho nó chết cổ chúng nó đi Đồng già dơ tay ngăn lại Mắt lão đảo đảo Quay sang nhìn hai mo Bắn nó chết thì biết đâu mà nần Phải bắt sống Trước khi bắt thì phải hành hạ tâm hồn nó một tí Đoạn lão quay sang nhìn hai mo gãi gãi đầu Lại Chỗ chỗ này có cái cây gì mà ngày đi nính Anh em mình hay trêu bọn con gái Ở bên hậu còn ý Hai thằng mày có nhớ khổ Mo sùng vừa nghe đến thế Thì ánh mắt sáng lên Hiểu ý đồng già Quay ra sau lưng bật đèn pin Tiện tay vặt luôn vài loài cây gom được Alo <cười> Tao đang thắc mắc Cây này sao ở đây nó mọc Nhiều như lá rừng như nhỉ Mấy thằng già nhìn nhau Cười rẽ lên Bọn cậu tẩy và thầy trò muôn phọt Không biết là ba thằng già này nó định làm cái trò gì Thế nhưng xem cái nụ cười ấy thì chắc chắn là không có tốt đẹp Bà lão già mang cái đám cỏ cây kia ra bên suối Lấy đá đập ra dập nát Rồi rũ rũ xuống nước cứ như là người ta rửa rau Xong ba thằng vội vàng nhảy lên bờ Xem chừng là hốt hoảng lắm Rồi bịt mồm cười tre tre Muôn phọt mới tò mò hỏi Ừ Lầy Chú mày làm cái gì đấy Cô đi làm việc nhanh không còn về Ở đây mũi nó sời tao Đám người còn đang nói chuyện Thì bỗng nhiên có tiếng hét Tiếng khóc từ phía dưới vang nền oai oái Môn phọt nghền cổ Ừ chúng nó bị làm sao nhỉ Ừ Ông mến địa chất cũng đi lên Nép đằng sau mòm đá vành tai nghe Xem chúng nó nói gì à, Các sếp ạ Chúng nó bảo là chúng nó ngứa Chúng nó đang chửi nhau âm âm Tất cả giật mình quay lại gần hơn Nép trong bụi cây quan sát Chỉ thấy trong bóng cây rậm rạp Chập trọng Có năm tên đang gãi phành phạch như là chó ghẻ Thậm chí có thằng còn ngứa quá Lăn ra đành đạch kêu cha gọi mẹ Cậu thầy đảo mắt ngạc nhiên Này không làm gì mà chúng nó ngứa thế mo tùng nhìn hai chiến hữu Rồi chỉ chỉ tay xuống Mấy thằng cu đầu chọc Đang bị cơn ngứa hành hạ À lui Cỏ này ở trên mình gọi là cỏ ngứa Kết hợp với lá khoai dại Cái này mà gặp nước, nó thành ra cái chất này tắm vào thì gãi muốn lột cả da luôn. Cả đám cười khen khách như bầy yêu quái. Cậu đảo mắt ra chỗ phiến đá nhô lên giữa suối nước. Đang định nhảy qua thì giật mình. Bởi ở bên kia xuất hiện một đứa trẻ con chỉ độ 10 tuổi. Mặc quần áo lựa vàng, tóc xóa ngang vai, da mặt trắng bạch. Hai cái hố mắt đen thăm thẳm. Đứng lặng lặng bên kia suối nhìn sang bên này Cậu cũng đứng nhìn nó chằm chằm Đứa bé có vẻ phát hiện ra cậu Nó nhỏ miệng cười Rồi rất nhanh nó lắc mình một cái bóng hình nó tan biến Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại Lập lòe từng tia chớp đã chiếu lên trên tầng không Đột nhiên Một tiếng xét kinh thiên động địa Ráng thẳng từ trên cao xuống gốc cây đại thụ gần đó Cành lá bị đánh tả tơi Mùi khét cháy bốc lên lèn lèn Môn phọt ngẩn lên nhìn trời lầm bẩm Mưa rừng đấy Hai thằng họ ở trên rừng Chắc cũng biết Mưa rừng bất chật Nguy hiểm lắm Không biết đường nào mà lẫn Rất nhanh Mưa như chút nước đùng đùng đổ xuống Cảnh vật xung quanh, mặc dù giữa ban ngày ban mặt, nhưng đã trở nên mù mịt. Đám người giỏ dẫm, tiến đến chân ngôi chùa. Cậu đưa tay vuốt nước mơ ra hiệu tất cả phải cẩn thận. Ở trong chính điện ngôi chùa có ánh lửa bập bùng hắt ra. Mấy lão già nhìn nhau, đồng già vuốt nước bê bết trên mặt. Mẹ nói chú, cứ như ngày đi bộ đội nhỉ? Ôi trời ơi Có nửa kìa Vào sửa ấm đi câu ô Từ sau khe núi Chuyển đến âm thanh ủ ủ Như là có cái gì đó vận chuyển trong lòng đất Cả đám người lập tức co rúng gió lại Trong bóng tối xuất hiện con mắt đỏ lòm chớp chớp Đang lao tới bên này Đồng già và lâm sẹo thò tay nuốt nước bọt Tay kia vô thức Liền lần lần vào quả na thắt lưng Ờ, coi gì thế nhỉ? Lối đi mà đùng đùng như kiểu là khổng lao bạo chú ấy. Cả đám còn đang ngơ ngác, thì vật thể kia đã lướt chậm chậm qua những ngọn cây, âm thanh mỗi lúc một lớn. Tất cả ngồi thụp xuống, muôn phọt cũng trợn mắt. Ôi ôi, máy bay à? Sao nó lại bay ra từ trong đây nhỉ? Tiếng đồng già cũng choe che. Ôi ôi, ôi. sao lại có máy bay via la nhỉ? Hay là bên mình cử người đi tìm một mình Cả đám nhìn rõ quả thực là chiếc máy bay Bay xuyên qua ngọn cây rồi biến mất trong bóng tối Ông mến địa chất tái mặt Nép sát vào cậu tẩy Máy bay ma đấy là Là máy bay ma đấy Vừa nghe đến đây thì cả đám giật mình Tất cả đồ dồn mắt quay nhìn về ông miến địa chất. mo sùng liền bảo. À lui, tao chỉ thấy ma người, ma chó, ma châu. Cùng lắm, là con ma lợn, ma rừng, ma hố củi. Chứ bây giờ lại có cả ma máy bay à. Ông miến địa chất lắc đầu cười khổ, chỉ chỉ tay vào trong khen núi. Mẹ nói ngày xưa, nơi đây là thuộc địa. Của Anh Quốc và Nhật Bản Đánh nhau với phiến quân gì gì Nghe nói máy bay trở lính Bị bắn hạ bỏ mạng Cứ đêm đến Hay là lúc rò ròi Bất chợt chúng nó xuất hiện rồi biến mất Nhiều người dân bản địa đây nhìn thấy lắm Cậu Tẩy cũng gật gù đảo mắt Nhìn về phía ngôi chùa cổ Thấy mấy thằng kia nó đang nướng gì đó Nhai nhồm nhòm Ông nói đúng đấy Giống như kiểu con tàu ma ngoài biển ấy. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện Đã ai giải thích được đâu Gác lại cái chuyện máy bay ma Cả đám bắt đầu bàn bạc tiếp Cuối cùng quyết định chia nhau ra làm hai hướng Từ từ áp sát lại chính điện Chờ cho tất cả ổn định Cậu lên phất tay một cái Bảy người từ hai bên lao vào Đồng già nó giậm chân đánh rầm một cái Lên đạn soành soạch Chĩa thẳng súng vào bên trong Sau đó Lão dít lên Dơ tay lên Các anh đã bị bao vây Mau mau chịu trói để nhận được sự khoát đi Tình huống bất ngờ làm cho năm thằng Đang ngồi nướng thịt kia giật bắn mình Chúng nó lùm cồm bò dậy Thậm chí có thằng khoai vẫn còn năng ngậm Trong mồm ngơ ngác Một thằng toan phản ứng lại Nhưng thấy họng súng đen xỉ xỉ dí vào mình Nó lại ngoan ngoãn ngồi xuống Đưa tay lên sau đầu Môn phọt tiến lên bão Chúng mày nhìn cái gì? Hả? Chúng ông không, không có mắt đâu nhá Súng không có mắt đâu đấy Bắn chế trả chúng mày đấy Phản kháng là ông cho chúng mày thành tổ ông Cậu vẫy tay ra hiệu cho miến địa chất Ghé tay thì thầm Ông miến nhìn mấy thằng tù binh Bắn một chàng tiếng miên Một thằng đang quấn mỗi cái khố như cái váy Ở bên trên cởi trần lộ ra những hình xăm hoàn nguèo Trên người Mặt nó đanh lại Cậu đảo mắt phát hiện, nhưng vẫn chậm một bước Thằng này đột nhiên xoay người tung ra một nắm bột trắng Mù mịt Cậu chửi Mẹ mày chứ Cậu nhòi người vô lấy khúc củi to như cổ tay đang cháy Ném đánh vào một cái trúng đầu một thằng đang bỏ chạy Thằng này rú lên một tiếng lào đảo sông ra ngoài biến mất trong màn mưa cùng đồng đội Ở bên kia Lâm xẹo đỡ lấy thầy muôn phọt Ôi thầy ơi, thầy có làm sao không? Và đám ho sù sụ muôn phọt thò tay vào phổi bụi trên người dậm chân nó cơ bớ súng của tao rồi âm thanh chi chít từ trên đỉnh đầu vang lên kèm theo đó là tiếng hét của đồng già và hai lão mo ấy thật thả nào thả nước sôi đó Long quá ông miến lúc này cảm giác trên mặt bỏng rát bởi vì cái thứ nước quái dị từ trên trần nhà dội xuống nương theo ánh lửa sắpắp tàn chỉ thấy trên trần nhà chi chít một bầy rơi Con nào con đấy dễ phải to như là con gà Đang chạy tán loạn Mặt ông run dậy Ánh mắt ông run dậy Rơi vô thường Nước nước đáy của bọn này Nó nó còn mạnh hơn cả nước đáy bọn xít Chúng phải là mù đấy Quả thật Bầy rơi trên trần nhà lúc này Đang rít lên từng hồi Chúng nó đái xuống Cái nước đáy của loài rơi vô thường này Nó còn kinh hơn cả axit tất cả kéo nhau nép vào hốc tường. Tiếng súng đinh tai nhức ốc ánh sáng rực trong ngôi chùa. Đồng già và Lâm sẹo cũng nghiến răng, chĩa súng lên không trung mà chửi. Chúng mà chết hết đi, dám đãi lên đầu các bố. Một lát sau, súng hết đạn, bảy rơi cũng bay tán loạn tản ra. Mo Tùng móc đèn pin chiếu xuống đất tìm kiếm. Ồ, A Lôi. Bắn như thế mà không chết con nào đồ ngốc. Đông già bị rơi nó đái vào mang tay Đau rát Cậu chả quyết đoán gì Lúc này cho mỗi thằng một viên Cho nó nhanh Để cho nó tung bột Làm kinh động bầy rơi Tí lỡ đái mù mắt của anh. Lâm sẹo hốt hoảng chỉ lên vách tường ừ, hơi hơi hơi, Cậu ơi có ma thì Các đám giật mình nhìn theo Dưới ánh lửa mờ mờ Ở trên đây có bóng đứa trẻ con Đang đu tòn ten ở trên tường Nó bấu vào đó như con thạch sùng Quần mắt nó đen xỉ xỉ. Trong hô mắt lé lên ánh sáng màu xanh lục. Nó quay lại nhe răng cười Khanh khách. Tiếng lên đạn phạch phạch vang lên. Ngay lập tức tiếng súng đinh tai nhức ốc. Đám cậu tẩy đứng bên bất lực. Bịt tai Đồng giả nó nghiến răng nghiến lợi. Dục lâm sẹo cùng bắn. Đứa trẻ trên nóc điện kia nhảy nhót thoàn thoát né tránh đạn. Bất ngờ lo lao vồ thẳng tới lâm sẹo. Lâm sẹo. Quăng súng Ây thầy Phọt ơi cứu con vị Mồm nó hô tay nó túm cổ thầy Phọt Đang đứng bên cạnh Dơ ra đằng trước Thầy Phọt ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì ăn hân hoan một cú cào của đứa trẻ con Đau đến nỗi kêu cha gọi mẹ Đứa trẻ con rơi xuống đất Đồng già vẫn không tha Chĩa súng nổ đoàn đoàn Cả đám kinh hãi Cầu mong cho thằng ôn con kia nó đừng chạy đến chỗ mình Chứ mà đang cơn hăng Đồng già nó lia súng nó tiễn cả đám về miền cực lạ Cũng may là đứa trẻ kia lao ra cửa sổ Toàn bỏ chạy. Thế nhưng cuối cùng, đồng già nghiến răng siết chặt cò súng, hàng loạt đạn khạc ra trong một không gian nhỏ hẹp hơn, cuối cùng đứa bé của đứa trẻ kia cũng trúng đạn rũ xuống. Đồng già cười khanh khách. <cười> Biết thưa, ông có số đợi. Ôi trời ơi, đứng trước AK chống sinh mình đẳng. <cười> mà mà cũng chết bởi số đạn, uy tín. Mấy người bắt đầu thỏ tay vào bao lô móc đèn pin, chạy lại chiếu thử. Muôn phỏ tay... Ôm mặt giấm máu Vì bị thằng ôn con kia nó cào Ôi Thế Tưởng là ma thì hóa ra lại là khỉ à Ờ Ôi mà con này là cái giống khỉ gì mà nó trắng toát nhỉ Cứ như kiểu là trèo ra từ thùng vôi Đồng già chạy đến co chân Đá cho con khỉ Nằm chết rũ rợi một cái Thế chứ mày dọa các bố Dương thiêng lước độc Chú ông thả giết nhầm con thằng bảo xoát Cậu tẩy nhìn lão đồng ăn hành Thì cũng cố nhịn cười Quan sát một vòng Cậu khựng lại Bởi lẽ Đứa bé áo vàng xuất hiện từ bao giờ Đặc biệt là nó đang đứng ngay đằng sau Mo Sùng Môn Phọt và Mo Tùng cũng vừa nhận ra Hai lão mắt trố lên Còn Mo Sùng thì ngơ ngác À lui nhìn gì thế Chú mày thấy tao đẹp trai quá à Môn Phọt không nói không rằng Vung cái dây phép quất đánh chát một cái. Đôi bài áo vàng ngẩng mắt ngẩng mặt lên, ánh mắt lóe lên màu bạc. Nó phản ứng nhanh thoăn thoắt nhập thẳng vào người của Mo Sùng. Cả người Mo Sùng run lên, lao đến túm lấy sợi dây phép của Thầy Fort mạnh một cái. Thầy Phọt cứ thế mà liêu xiêu lại bị Mo Sùng đấm cho lăn quay ra nhà. Mồm bé bé cả máu Mo Tùng thấy vậy cũng nhún người nhảy vọt đến Chỉ thấy mo sùng lúc này cướp được dây phép của thầy Phọt Vùng tay vụt chăn chát Nói chứ cái dây này Nó được tết bên trong là lõi thép Chứ không phải chỉ là dây thường bình thường Nó vụt đến đâu cứ gọi là đau đến đấy Đồng già và lâm sẹo biết là có biến Hai lão theo bản năng Vồ lấy súng chĩa về phía mò sùng Cậu quắc mắt Ủa hì Bỏ súng xuống Vừa nói cậu vừa tung chân lao qua Tay cậu phách ra một đòn Mo sùng đưa tay lên đỡ Khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau Thì đứa bé áo vàng trong người mo sùng hoảng hốt Cả người nó nóng như là bị lửa đốt Nó không còn khả năng thi triển tà pháp Chỉ thích dầm một cái Mo sùng đổ lăn lông lốc Bóng đứa bé áo vàng cũng bị đánh băng ra một góc Môn phọt lập tức hồ lên Bắt lấy lọ Thầy nhòi người chộp lấy sợi dây phép vung một đường, Mo Tùng cũng lao đến. Lúc Mo Tùng chạy đến trước, nào ngờ các sợi dây phép nó dài, nó vụt đánh chát một cái. Mo Tùng bị vụt vào cổ rú lên một tiếng. Ôi oh, hay à lui sao lại đánh quân mình? Cậu tẩy thở dài. Ôi dồi ôi các ông này, tôi chán cơ ông quá. Lúc này cậu phách thêm một trưởng Lâm sẹo đang đứng ở một bên Thấy thầy muôn phọt của mình cùng với mò tùng đánh nhau Thì định đến can vừa lúc đứa bé áo vàng trồm dậy nhảy thoan thoát Nhập thẳng vào lâm sẹo Tình hình đã dối lại càng thêm dối Lâm sẹo ngã lăn sang một bên Cậu tẩy lập tức thò cẳng hất văng khẩu súng của lâm sẹo ra chỗ khác Chứ đéo mẹ Nó nhập vào lâm sẹo mà nó cầm súng Nó lia một băng thì có mà đứt hết Môn Phọt và Lão Mo Tùng Chỉ chỉ lên cái liềm phép Ý bảo là cẩn thận đấy Vừa rồi mày định dùng cái liềm phép Mày bổ các bố Cậu thấy vung chân Vung tay Coi lâm sẹo như cái bao cát Đưa tay lên lầm bẩm thần chú Đấm thùng thục thùng thục vào bụng của lâm sẹo Sau đó cuối cùng đánh một trường thẳng lên đỉnh đầu Bằng vào từng ấy đòn bóng đứa béo vàng không chịu nổi Bị đánh văng ra một bên Hai mắt của nó đỏ ngầu ngầu ngầu Nói tiếng địa phương Cậu Tẩy bây giờ mới hất hàm Quay sang lão đồng Ờ ơ ông Miến đâu rồi Ông Miến đâu Cậu túm lên đứa bé Đứa bé bò lồm ngồm lồm ngồm Cuối cùng nó trồm thẳng đến chỗ ông Miến Đang nép ở góc nhà Ông Miến từ từ đứng lên Hai bàn tay xòe ra như móng vuốt Bây giờ Đứa bé ở trong người của ông Miến Mới cất tiếng được Nước sông không phạm nước giếng Mày muốn gì Mày muốn gì Mò tùng và môn phọt toan lao lên tham chiến Nhưng cậu dơ tay cản lại Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào ông Miến Giọng cậu tử tốn Hai ông ra sau Bảo vệ bọn ông độc đi Để tôi làm việc với thứ này. Đôi mắt của cậu lúc này cũng lé lên tiêu bạc, nhìn chằm chằm vào ông Miến. Ông Miến bị đứa bé nhập thân, trong mắt của cậu nhìn thấy sau lưng ông có bóng trắng mờ mờ. Chứng tỏ là đứa bé áo vàng này cũng chẳng tốt đẹp gì, nó đã từng đoạt mạng người. Vong hồn của những người bị nó hại vẫn cứ quấn lên thân nó. Đứa bé e trong thân ông Miến đảo mắt nhìn cậu tẩy, mồm nói xì xồ, cậu nhổ nước bọt. Ai, nói tiếng của chúng tao Còn nếu không thì tự đi mà nói chuyện một mình Tao chỉ cần biết mày không phải là thứ tốt đẹp Thì chắc chắn là hôm nay tao cho mày tan biến Sau câu nói của cậu Không khí xung quanh đột nhiên hạ xuống Lạnh lẽo như ở Bắc Cực Rồi lại đột nhiên tăng lên Như là mùa hè 40 độ Từ trên người cậu lờ mở bắn ra những vệt kim quang li ti Cả đám bọn muôn phọt cũng cảm thấy uy lực cậu tỏa ra Dùng mình Lùi ra đằng xa Muôn phọt Khẽ nói với Mo Sùng và Mo Tùng Ôi giời ơi Cậu lên cơn Phật nộ rồi đấy Tí nữa cậu mà tung phép Anh nhà mình mà đứng đây Không khéo là nhiễm phóng xạ đấy Lão đồng lúc này ôm súng Mặt trắng như tô vôi nhìn muôn phọt dặn dò Ford ơi, Ford, cả, cả tông mới sống nhớ. Chúng ảnh nhất định phải phải làm triển hộ vệ cho tao nhớ. Chỉ thấy lúc này, cậu thấy đứng sừng sững chặn đường lại đứa bé đăng nhập trong người của ông Miến. Từ trên người của cậu tỏa ra một lượng áp lực khủng khiếp. Không khí ở bên góc phòng ấy, nó cứ lúc nóng, lúc lạnh. Trong mắt của cậu lập lòe tiêm bạc Đứa bé trong người của ông Miến Bị luồng uy áp đó làm cho rúm gió cả vào Hết tập 2 Kính thưa quý vị các bạn Vậy là chúng ta hết tập 2 à, Chúng ta thấy phần này Phần này tác giả Hà Cơ viết Theo phong cách nó cũng lạ lạ nhỉ okay. Nó cũng lạ lạ Đúng không? Nó khác những cái phần trước Tốc độ rất là nhanh Cái tốc độ rất là nhanh và đặc biệt là xuất hiện những cái con ma con quỷ nó nó nó nó nó lạ à, anh vẫn cứ anh vẫn cứ bảo mà nhiều người các bạn ấy cũng muốn biết là xem là những cái giống ma quỷ nó khác đi một tí uh -huh. <cười> nó khác đi một tí giống như kiểu là là, là cái con ma đứa trẻ con ấy. cái con cái coná nên ngải ấy Đấy, rồi là những con khỉ trong rừng nó nó hóa tả hóa tinh hoặc là một loài trồn loài trồn hóa thành tinh kiểu như vậy <cười> Đúng không? Thì chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai xem nó thế nào ma nước ngoài chị ạ mà nước ngoài em <cười> có một bạn bạn Sơn bạn Hoàng Sơn hỏi bạn chết là sao anh talk sâu đi bản chết. À, trong cái khái niệm mà mà Mo Sùng nói đó hả? Bản chết. <cười> Được rồi, thế thì ok, anh sẽ anh sẽ nói qua qua về cái bản chết ở trên núi rừng nhá. Nhưng mà trước khi nói cái thốt sau đó thì cũng cũng thông báo lại cho anh em như thế này. Thực ra mình cũng cũng cũng biết là nếu mà mình cứ thông báo nhiều thì nó cũng phiền. Thế Nhưng mà có lẽ là chúng ta làm cái phương án này nó cũng hay đúng không ạ? Mình livestream đến đây. Sau đó là mình sẽ đặt cái chế độ nó đến khoảng 2 giờ đêm là nó sẽ tự tự tự đóng lại những cái video livestream này. Đó, nó sẽ tự xóa cái video livestream này đi. nhá. Và đến uh, 8 giờ sáng mai, sau khi mình edit, mình cắt những cái thứ không cần thiết theo quy định thì mình sẽ up lại cái video này lên để cho anh em nghe lại nhá. <cười> được không? Thì thì như thế là cái phương án nó cũng tối ưu nhất rồi. Các cái lý do tại sao mình phải làm vậy thì mình cũng đã nói rồi. Đúng không ạ? Thứ nhất là quy định mới của của YouTube, của pháp luật quốc tế cũng như là pháp luật Việt Nam bây giờ nó có những thứ mình cũng không thể nào mà cứ live mà nói tùy tiện được bởi vì đây là video nó lưu lại chứ nó không như là những cái nền tảng khác live stream tắt đi là hết. Mà nền tảng này nó lưu lại Có những thứ mình cũng không thể nào Mà bảo trăm phần trăm mình nói nó hoàn toàn chính xác được Mà nó sẽ Có những cái vi phạm Có thể là rất là nhỏ thôi Nhưng một khi mà đã vi phạm thì ăn gậy Đấy Cái thứ hai nữa là Thì như tôi nói lúc đầu đó Livestream người ta chỉ Ưu tiên tức là các cái cái nền tảng Những cái con AI nó chỉ ưu tiên Livestream game Đề xuất lên thôi Còn lại thì cũng chả có cái ông giỏ người nào mà livestream đọc truyện ma cả. May ra có hằng Tũng nó bị khùng. Nó làm. Cho nên là bắt buộc là mình phải có cái sự thay đổi. Đó. Ờ, anh Mình sẽ đăng cả cái talk show. Cái thứ ba nữa là cái, cái việc mà bên YouTube nó chia ra thành rõ. Nó chia rõ thành là um, cái ông ông tổng thống gì gì kia nói lên thiên ở đây chúng ta không mắng chửi người khác một cách vô lý nhá. Miêu. cái thứ ba nữa là cái các bạn biết đó các bạn sử dụng là người dùng YouTube các bạn cũng có thấy YouTube nó đã chia thành từng tab. Ví dụ như tab video, tab cộng đồng, tab shop tap mà video trực tiếp. Thế nên là cái việc mà mình livestream làm cho rất nhiều người người ta không biết. Có những bạn bảo anh ơi, sao đến một năm nay rồi em không thấy anh up video mới bảo ố không anh vẫn up, tức là bạn bạn ấy không biết chuyển tap. Có những người người ta không tiếp cận với cái công nghệ thông tin. Đấy, thế cho nên là cái này mình cũng phải thông cảm thôi, không phải là ai cũng biết những cái điều đó. Thế nên là mình quyết định là mình chuyển sang điều hướng tất cả video của mình về cái cái cái cái cái, cái hướng như thế nó tiện cho tất cả mọi người, còn thật ra thì cũng biết là nhiều anh chị em bảo là em em em muốn nghe buổi tối này nọ thì thôi, mình sẽ mình sẽ set up để cho đến 2 giờ đêm là cái video livestream này nó sẽ đóng lại nhá. 8 giờ sáng mai mình sẽ up lại cho quý anh chị em cùng nghe. Phan Thị Vân, anh nói lần thứ 10.000 cộng 500 là anh đã đọc hết bác cổ các bạn không theo dõi anh, anh xin phép Bạn spam anh Miu Nha Đấy, thì như thế là nó cũng vừa tiện Tất cả mọi người sáng ngày mai là anh em vẫn Ngủ dậy là vẫn nghe bình thường mà, đúng không? Vẫn nghe bình thường, anh cảm ơn Trung Kiên là chat Đúng không ạ? Các bạn ngủ dậy là vẫn nghe lại Nghe bình thường đâu có ảnh hưởng gì đâu Thì như thế nó tiện tất cả mọi người nhá Còn về cái việc Về cái việc mà Talk show hay không thì Thôi thì xin phép mà... Các bạn không thích talk show Tôi biết rằng là các bạn rất khó chịu Vì điều đó Tôi biết rằng là Anh em chửi tôi rất là nhiều trong... trong tin nhắn của tôi vẫn còn Những tin nhắn anh em chửi Những cái điều nó cực kỳ khó nghe Thậm chí là rất là xúc phạm Thôi thì các bạn không thích Thì thôi các bạn chịu khó Các bạn Tua qua hoặc là ấn nách nhá. Chứ Chúng mình cũng Tôi cũng, cũng không biết làm thế nào cả Tôi cũng cũng cảm thấy nó <cười> Đối với cái trường hợp này Tôi cảm thấy là tôi bất lực Nên là ví dụ anh em không thích talk show Thì tôi chịu thôi tôi không biết làm nào cả nhá, Anh em thông cảm Tại vì là cái số đông Thì nó vẫn phải hơn Đó Chứ kể mà tôi mà phân thân ra được 10.000 thằng tú thì tôi sẽ phục vụ từng đối tượng một Đấy thì đấy là chia sẻ ngắn ngắn như thế ạ okay. Bây giờ chúng ta trở lại với cái cái cái cái câu hỏi của Hoàng Sơn đó là bản chết là sao đó. Thế thì cái cái cái cái khái niệm bản chết nó như thế này Nà, nó giống như kiểu anh em đã xem phim Ở những cái Cái bộ phim ở, ở những cái bối cảnh cũ đó Có những cái thành phố chết Những cái thành phố bỏ hoang Có thể là vì chiến tranh Vì thiên tai Dịch bệnh đúng không ạ Thì Ở trong rừng bây giờ Trên vùng chúng tôi Ở trong rừng bây giờ Nếu như chúng ta đi rừng Chúng ta vẫn có thể thấy những cái bản chết Đó những cái bản chết như vậy. Nó hoang phế nó có khoảng có những cái cái cái cái, cái cộng đồng người nó không rộng như ngày xưa nó có thể nó chỉ là khoảng tầm 15 20 nóc nhà thôi. Cái cộng đồng giờ, ngày xưa đó thì nó không rộng đâu. Đấy, thế nhưng mà bỏ hoang phế hết thì như thế này. À, thứ nhất là do tập tính. Các bạn biết Bây giờ thì không nói rồi bây giờ thì hầu hết là đều phải theo sự quản lý của, của nhà nước rồi thế nhưng ngày xưa đó khi mà người ta vẫn còn có cái tập tính là du canh du cư đó du canh du cư có nghĩa là gì có nghĩa là người ta sẽ làm nương dẫy nhưng mà người ta không phải như người dưới đồng bằng người, người đồng bằng là canh tác trên một thửa ruộng đời này qua đời khác bố con này nọ đúng không Nhưng ở trên trên trên dân tộc ở những cái năm tháng ngày xưa là người ta sẽ đi người ta đốt những cái vạt rừng Cái vạt rừng này người ta cảm thấy Thứ nhất là tiện Có nước, có đất tốt Người ta sẽ đốt hết cái vạt rừng này đi Đó Sau đó là người ta Sẽ canh tác ở đó, trồng cấy ở đó Sau đó là Qua một vài năm nó Bởi vì ngày xưa thì đâu có phân bón đâu anh em Đúng không ạ Ngày xưa không có phân bón, không có cải tạo đất Thì rõ ràng là nó sẽ Nó sẽ bị Hoang hóa đi Thì người ta lại bỏ Người ta đi những vạt rừng khác đấy Thế thì những cái cái cái cái bản làng đó nó bỏ hoang người ta lại đi đến vạt rừng khác những cái bản làng của cái cộng đồng đó lại bỏ hoang thế là thành bản chết còn cái bản chết đấy thì nó nó nó bình thường thôi thế nhưng mà có một loại bản chết là dịch bệnh bây giờ thì không còn nữa rồi nhưng mà ngày xưa đó các bạn Tôi đã từng được nghe bác thợ những bác thợ rừng kể. Mà các bác ấy cũng được nghe lại thôi, tức là khi mà ngày xưa khi mà những cộng đồng người ta còn ở rất là sâu ở trong rừng. Những năm trở lại đây thì do những cái chính sách của nhà nước người ta đã đưa những cái cộng đồng người sống ẩn giật quá sâu dịch ra bên ngoài hoặc là vận động họ xuống tập xuống sống tập trung với cả một cái cộng đồng hòa nhập với xã hội. Nhưng mà ngày xưa thì có những cái cộng đồng Họ sống rất sâu, sâu lắm các bạn Để mà vào trong bản của họ sâu lắm Đó. Thế thì cái việc mà những cái trận dịch bệnh nó xảy ra là không hiếm Nhất là khi sống ở trong rừng các bạn vẫn biết Người ta gọi là rừng thiên nước độc Tôi đã chỉ nói đơn giản là chẳng hạn như là sốt xuất huyết Đúng không ạ? Sốt xuất huyết hoặc sốt rét ở rừng á Những người sống ở rừng lâu Cái việc mà sốt rét là cái việc tất nhiên Hoặc là sốt xuất huyết Hoặc là một cái dịch bệnh nào đó Tôi nói chỉ có thể Một cái con suối nước nó chảy từ trong núi ra Đúng không ạ? Người ta có thể là ăn biết bao nhiêu năm Cái dòng nước đó Nhưng có một ngày nào đó Cái địa chấn nó vận động Nó vận động Ở bên trong lòng núi đó Cái địa chất nó vận động có thể là một cái một cái chất hóa học nào đó trong trong cái cái lòng núi đó nó tiết vào cái dòng suối. Thế là thành một cái chất độc, thành dịch bệnh. Đó. Đấy. Thì có gì đâu. Cả bản người ta trông vào cái nguồn nước đó. Thế là cả bản chết. Cái điều đấy là không hiếm Rồi có một cái cái sự kiện như thế này Thì nó cũng mang cái màu sắc nó kỳ bí Anh em ạ Tôi kể cho anh em nghe là Thời của tôi thì không còn nữa Thời của tầm như là bố tôi không còn nữa Nhưng mà tôi đã từng nghe Mo Cụ kể chuyện Nó gọi là động rừng Có những năm động rừng không hiểu tại sao Rất nhiều những các con thú sống ở trong rừng Chúng nó chết chết chếtằng đàn à, bố tôi cũng đã từng đi lên trên trên cái năm mà bố tôi đóng quân ở trên cao bằng cái năm mà mà mà chống con bằngnh chướng bố tôi cũng cũng nghe người ta kể lại à, nghe người ta, nghe người ta kể lại về cái việc mà um, động rừng ở trên đó toàn bộ khỉ Các người dân bản địa người ta bảo Không hiểu tại sao mà Khỉ ở trong cái vạt rừng đó là Cứ chết Cứ thế mà nhao xuống nước chết Tận mắt những người thợ rừng Nhìn thấy nguyên cả một bầy khỉ Cứ nhảy từ trên cây Nhao nước chết Rồi sau đó là trâu Các bạn biết là bây giờ thì hiếm Chứ ngày xưa trâu rừng nó có đàn Phải đến mấy chục con đó. Bố tôi kể này Đàn phải đến mấy chục con động thế Nó cứ nhào xuống chết Động rừng nguyên nhân thì không ai biết được Cho đến đến Những ông những ông mo cụ Còn bảo là không biết được tại sao Nhưng mà một cái năm nào mà động rừng Thì có nghĩa là năm đó đời sống rất là khổ Và những ông mo cụ Những ông trưởng bản Là những người biết Là khi có động rừng đó Thì phải làm gì Cái điều đầu tiên là không ăn cái nguồn nước Ở trong cái vạt đó nữa Thứ hai là lập tức là phải nhanh chóng chuyển cả bản đi Còn nhiệt bằng không thì rất nhanh là bệnh dịch sẽ ập đến. Chết hết. Thế thì người ta đã kể chuyện đó, là có những cái người thợ rừng họ đi vào rừng rất là sâu, rất là sâu và họ đã từng nhìn thấy cái một cái bản người chết nằm la liệt. Họ chết từ bao giờ, bao giờ chết khô các nằm la liệt khắp nơi. Đó. Khắp nơi luôn. Họ có rất nhiều lý do. Nhưng tóm lại thì là cả một cái bản đã chết hoặc bỏ đi. Thì thành ra là nó là hoang phế. Thì nó gọi là bạn chết. đó Hoặc là thổ phỉ. Đó. Hoặc là thổ phỉ. Bây giờ thì không nói chứ. Mà ngày xưa đó các bạn. Có những cái nhóm... Thổ phỉ ở trên rừng chúng nó trốn sự truy quét Chúng nó trốn trong rừng Nó đến nó cướp Cái việc mà nó thịt cả bản là cái việc không không không hiếm Nó chàn cho nó thịt cả bản Đàn bà thì nó bắt đi Đàn ông thì nó thịt Bọn trẻ con thì nó bắt theo nó để chúng nó huấn luyện Sau lớn lên làm thổ phỉ trong cùng chúng nó Thế là cái bản nó bỏ khoang thì có gì đâu Châu bò lợn gà của cải nó, nó vợt hết Còn nếu như anh chị em nào theo dõi cách đây như... Hình như là... Lâu lâu rồi tôi đã từng kể cái câu chuyện là trả thù nhau đó các bạn. Các bạn có nhớ không? Trả thù nhau đó. Là gì? tỷ dụ. ví dụ như ông Mo của... Của bản Khuẩn. Ông Mo của bản Khuẩn. Đó. Tên là... Tên là... Tên là Quảng Hà Tũng. Tôi nói ví dụ thế. À... Ông Mo của bản lĩnh Tên là Tên là là Lò Quang Tú Tôi nói ví dụ thế uh -huh. Thời con trẻ Thì Tú Đem lòng yêu Yêu Yêu có cái cô nào ở đây không Có cô nào xinh xinh để tôi mượn cái Ở đây có cô nào xinh xinh Tôi mượn cái đầu hết rồi chán <cười> tầm này phải nói chuyện vui vui nó mới tỉnh được bắt đầu buồn ngủ rồi nó bắt đầu lú rồi à, Thời con trẻ mo lò quang Tú yêu cô Linh à, yêu của Mẩy Linh thế nhưng mà Mẩy Linh lại đem lòng là yêu mo yêu yêu yêu quàng á tổn Thế thì thời gian cứ thế là trôi đi trôi đi trôi đi. 5 tháng trôi qua thì Mễ Linh đã về làm vợ của Quang Á Tốn, còn lò Quang Tú thì đem lòng hận thù. Hai thằng lại lại có thể là theo cái cái cái cái dòng đời xô đẩy là đi lại đi học phép mo. Thế thì vì cái mối hận tình giống như kiểu sơn tinh thủy tinh thì lò Quang Tú làm làm phép mo để hại Mễ Linh. Hả? cũng đau lòng vì cái chết của mày Linh thì bắt đầu sau đó lần ra dấu vết thì mới biết là do lò Quang Tú làm thì bắt đầu mới quyết định là hại cả cả cả cả cả mật cả nhà thằng thằng mau tú đấy, đấy ví dụ nhé ví dụ thằng một thằng mau tú nó tức qua nó mới quyết định là à, mày hại cả nhà tao thì tao sẽ bắt đầu tao thả bùa thả độc thả độc đã có rất nhiều những câu chuyện người ta hại nhau người ta thả độc vào nguồn nước các bạn Nó kinh khủng lắm, cái cái cái cái độc của mo nó kinh khủng lắm các bạn. Chỉ có một cái một cái ống che. Tôi tôi đã từng bị ông cụ đầu bạc dọa một lần mà tôi tái cả mặt, hồi ấy còn tôi còn bé bé. Trong cái trong cái gian thờ của ông cụ mà tôi đã từng kể cho các bạn là tôi là nó sợ đấy, nhìn vào rất là sợ đấy. mà chỉ lúc mà được phép mới được mới thì ông cụ cho phép mới được vào chứ còn nếu không mà cứ lang thang lang thang vào á Là làm nhàng là con ma sói nó vật cho Xùi cả bọt mép ra đấy Thế là Ở trong đó có một lần là tôi cũng được vào Cuối năm Là ông cụ cho mấy chị em và Anh chị em vào để dọn dẹp, quét dọn Thế thì có một cái khu Được phủ một cái tấm vải Một cái tấm vải nhiễu Trong đó là tuyệt đối có quét dọn Có quét dọn ngoài, không bao giờ được thỏ vào. Thì tôi cũng tò mò, tôi ngó vào à, Tôi ngó vào bên trong đó. Toàn là những cái những cái cái cái ống tre nó mà nó bé bé nó dài dài này. Các bạn biết không? Ông cụ Mo có những cái đây và bà chị bà, bà bà chị con gái của ông cụ Mo bảo chỉ một cái ống nó thôi mà đổ vào nguồn nước đó, thì cả một cái vạt rừng núi bắt đầu từ cái đoạn mà mình đổ nước đó xuống dính là chết, dính là chết. À Cứ dính vào nước để uống là chết Chết hết Thì các bạn biết là nó độc đến mức như thế nào Đấy Thì Cái đấy người ta gọi là Là nước rãi của ma rừng Cũng cụ thể là như thế nào để Mình không biết nhưng mà chỉ bảo thế Đấy là nước rãi <cười> Nước rãi của con ma rừng Dính là Là đất Thì, thì cái việc mà mo tú Nó Nó, nó, nó, nó, nó, nó hại, nó tức quá không? Nó đến nó thả cái cái cái độc vào nguồn nước của của bên bên bên bản của mo quáng. Thì cả bàn đó đứt là phải thôi. Ừ. À hỏi là độc nó đi đâu thế thì độc đấy là tùy mo thôi. Thật ra một các mo đã làm được ra độc. <cười> các mo đã làm được ra độc rồi thì các mo cũng sẽ biết cách giải độc hoặc là có sẽ có những cái tính toán độc nó sẽ tan đi đến một mức độ nào đó. Đây, nó sẽ tính toán. À, cái thời mà tôi còn tôi còn đi học. Nếu như anh chị em nào mà ở cái khu thần xa võ nhai cái bãi vàng đó. Chắc là ở đây thì có các các anh các các chị lớn tuổi. Các cô các chú lớn tuổi. À, cũng cũng biết về cái mỏ Cái bãi vàng thần xa Ở Võ Nhai đúng không ạ Cái bãi vàng thần xa Võ Nhai Nó đã từng là một cái thời Cực kỳ phức tạp ở trên đó Cực kỳ phức tạp Và đã từng có cái câu chuyện Người ta kể rằng là Cũng đã từng có kẻ hạ độc Tất nhiên rằng là không có quá nhiều người chết Thế nhưng mà cả một cái vạt dưới Của cái bãi lần đó. Là cũng mật xanh mật vàng. Mật xanh mật vàng cái bãi đó. Là cũng có thằng kiểu... các Chắc là mình mình nghĩ, mình nghe kể. là Các chú các anh kể lại là... Chắc là giữa các hầm, các mỏ. Các cái ông cai của các hầm, các mỏ. Nó hại nhau, nó hạ nhau này nọ. Đấy, các ông cai. Nó hạ nhau. Thì... Cái việc mà bảo là dùng... Dùng dùng rùng bả người ta gọi là ông mo thì thật ra người ta không gọi là thúc độc đâu các bạn. Người ta gọi là bả. Đấy. Nên là ví dụ mà mà mà bạn nào ông nào mà mà mò mẫm lên trên uh, lên trên rừng cho nên lên, lên trên bản người ta gọi là là là hỏi thúc độc hay gì gì đó. không thì người ta không biết đâu. Người ta gọi là bả nhá giống như kiểu bà chó. <cười> Đấy, người ta gọi là bà Thế thì ví dụ như là uh, mấy cái cái bác thợ săn đó. Mấy cái bác thợ săn thợ rừng đó, thì đi họ cũng không không không phải là cứ ở ở trên bản trên rừng là được đi làm đi đi săn là được được tầm độc giống như kiểu các bạn xem ở những cái bộ ở trên trên tivi những cái bộ tộc của châu Phi là người ta tự tự tự làm mũi tên tầm là không phải. Đặc trưng của của người dân tộc là trong một bản chỉ có một người được phép làm bà độc thôi là ông mo. Những người thợ săn thợ rừng muốn đi săn đi rừng có dùng tên độc thì phải đến xin ông mo, xin bà. Chứ không được phép tự làm đâu nha, tự làm mà dân bản biết là nó đuổi ra khỏi bản. Mo biết mà mo mo tức giận mo phạt thì mày chết. Đấy, thế thì cái đấy gọi là bà bà độc. Đấy, còn các thứ như là phép trài Phép bùa Thì cái đấy nhiều các bạn Nhiều Phép trài, phép bùa à. <cười> Nhiều lắm đấy Thì anh trả lời Sơn về bản chết nha. Thì